con chính xin con chính chào thầy và chúc thầy luôn có nhiều sức khỏe để giúp cho đạo và đời được tốt hơn. Thưa thầy, con có một cháu trai 11 tuổi ở trường cháu ngoan và học giỏi luôn giúp thầy cô nếu khi cần và nhiều năm qua cháu chỉ có một bạn thân duy nhất. Cháu rất mắc cỡ khi ở nhà, cháu rất hay bờ nóng tính và luôn trả lời với cha mẹ. Đôi khi cháu làm sai và không chịu nhìn nhận là sai để sửa sai. Nhưng có lúc cháu rất ngoan Con rất lo khi cháu lớn lên Và ra đời nếu tính nóng như vậy là không tốt Xin thầy cho con lời khuyên Phải làm gì cho cháu thay đổi <cười> Thưa đại chúng khi mà mình nuôi con á, Mình không phải nuôi con bằng cơm áo Mỗi ngày Trong cái đó nó chỉ mới có phần dưỡng thôi Còn cái kế tiếp là phần giáo Cho nên cái giáo là dạy Cái dưỡng là nuôi Mình cho nó ăn là mình mới dưỡng thôi Và nếu chị nói phương diện dưỡng Thì cũng hai phần Vật chất là cuộc sống Tinh thần là cách sống của nó Thì cái này nó không có cái gì ngoài cái chuyện Là mỗi lần nó nóng giận Thì mình phải đem Cái lòng từ của mình đến Mình nói chuyện với nó Mà không có nên hét lời nó Không có nên chống lại nó Tại vì mình chỉ tăng trưởng Cái violence cái hyper cái, cái nóng nảy ở trong nó thôi không có quất hoặc là ngược lại á mình để cho nó nóng xong rồi khi nó nguội nó yên lại mình nói cho nó nghe cái đạo lý cái phải quay phác hòa thường nói với mấy đứa nhỏ đó mấy đứa đừng có bao giờ buồn khi mà thầy nói và thầy đem đừng có nghĩ rằng thầy đem cái tài của thầy ra so với mấy đứa Thầy không bao giờ có ý đó Mà cái Pháp Hòa muốn dạy mấy chú á Mấy em nhỏ mà sống là cái cách sống Chứ không phải là tài năng Mình có tài mà mình không có cách sống Thì cái tài đó cũng hại mình Mình rất là dở nhưng mình có cách sống Thì cách sống nó nuôi mình cả đời Nó giúp mình cả đời Cho nên bây giờ về cái mặt tâm linh nè Thì vị Phật tử này có thể mỗi ngày đem một ly nước, đưa cái năng lượng bình an của mình qua một lời kinh. Chú nguyện vô đó, nguyện cho con của con uống nước này, tâm tính bớt nóng nảy, tiêu trừ được nghiệp nóng nảy. Mình gửi cái năng lượng tình thương của mình qua một ly nước. Bên cạnh đó mình phải thể hiện cách sống của mình và cái mình biết nó nóng. Khi nó nóng mình nói ngược lại với nó có quất không? Nếu nó không vớt thì mình phải ở đợi nó nguội rồi mình nói. Có những người á khi người ta nó hết nóng rồi mình nói gì người ta cũng nghe hết đó. Rồi người ta cải sửa. Còn khi người ta nóng rồi mình chống lại thì người ta chẳng bao giờ người ta vớt được cái gì. Cái thứ hai nữa mình phải nhận ra đây là một cái tập nghiệp giữa mình với nó. Tại sao đối với người dưng nó tốt quá, nó hiền lành quá, nó dễ thương quá. Mà đối với mình là tự nhiên nó khác hẳn. Rõ ràng giữa mình với nó có một cái oan trái. Vậy thì cái oan trái này giữa mình với nó mình phải làm gì Chỉ có cách mình sám hối tiêu nghiệp Pháp Hòa thường đọc cho đại chúng nghe một câu trong trong sách đó, xưa đó Nhi nữ thời túc trái Hoàng trái, khảo trái, hữu trái phương lan Con của mình đều là nghiệp cũ, nợ cũ Gọi là túc trái, túc trái là nợ cũ Một là nó đến đây để mình trả cho nó Hai, nó đến đây để mình Nó trả cho mình Dù là mình trả nó Hay nó trả mình Đều là nợ hết Nếu không có nợ đâu có gặp nhau Hữu trái phương lai Nếu không có nợ đâu gặp nhau. Tại sao một cái người Cũng là con mình mà sung sướng hạnh phúc Cũng là con của mình mà khổ quá trời Bởi cái người kia làm khổ Mỗi đứa nó có cái biệt nghiệp của nó có cái việc nghiệp của nó có những đứa nó không mini với mình rất là dễ có những đứa nói với mình được ba câu là mình với nó gây lộn rồi mà có những đứa nó ngồi đó nói với mình cả ngày không hết chuyện rõ ràng mình với nó có cái túc khác nhưng mà đừng nghĩ như vậy rồi ghét nó rồi lúc nào cô ấy là không bao giờ giải hết được nghiệp phải sám hối tiêu cái nghiệp mà hay chống nó bây giờ nó chưa hiểu đạo nó chống mình bây giờ mình hiểu đạo mình đừng chống nó như vậy mới tan chứ còn mình đó nó làm con mà nó không được như vậy mình lấy cái lý đó mình nói thì mãi mãi nếu nó hiểu được đạo lý nó là con đâu có chuyện này phải không mà nếu mình trong mình lấy cái đạo lý ra mình nói ra thì người đó sẽ đặt ngược lại mẹ là mẹ sao mẹ không nhịn con <cười> thì, nếu mình làm người lớn mình phải nhịn người ta thường hay nói làm lớn làm láo Nghĩa là cái người lớn là đôi lúc mình phải chịu lỗ Chịu lỗ để làm gì? Để hóa giải một cái nghiệp chướng giữa mình với người nhỏ thôi Quý vị không biết đâu Trong khóa tu mấy đứa nhỏ Mình mà không nhịn mấy đứa nhỏ đó Là mình không thể nào tiếp nhận được nó Có những đứa nó vô lần đầu tiên nó vô tu hả? Trời ơi, nó chửi mình Nó tại vì nó đâu có hiểu là như vậy là cái cách mình hướng dẫn đâu thậm chí có những đứa nó không thèm làm gì hết nên nó tại sao phải làm nó tới đây nó mới cúng hai chục rồi nó nói vậy đó nó nói nó mới cúng hai triệu đồng rồi nó đôi nét là hai chục đồng rồi mình phải có bổn phận service đó về phát quà kêu nó vô phụ làm chén nó không làm đứa kia vô làm thì chiều lại mấy đứa kia mới kể qua nghe nó thầy biết không nhỏ đó tại sao nó không làm tại nó nó nó mới cúng chùa hai <cười> chục là thầy phải service đó mà nếu mà mình không nhịn <cười> cái con này <cười> là là là cái lửa nó mình lên tới đầu rồi Rồi á rồi những lúc mà, mà nửa đêm nửa hôm mà nó nói pho nó chơi pho mà mình kêu nó đi ngủ mình lấy pho nó là nó dung dằn nó chửi mình nói chung là mình phải nhịn nó hết mà không nhịn nó nó đâu có chịu nó ở tôi mình người lớn biểu nghĩ tu cũng chui vô tu Còn nó năn nỉ nó vô tu Mà nó vô đây nó ở tu được 3 ngày 4 ngày Là mình lại ông địa Tại vì ông địa trên Tây Thiên Không có gì hết trơn ngoài đất trống Nó vô trong đó Nó không có chỗ nào để đi chơi hết Tự nhiên má nó dụ nó vô tu Ba nó dụ nó vô tu Vợ vô giữa đồng không mong quạnh Không có shopping Không có grocery Không có nhìn store Không có chỗ bán kẹo bán gì hết trơn nó tối ngày nó cứ mở mắt ra thấy đầu hũ nhắm mắt lại thấy mì căng <cười> thôi bây giờ mình nghĩ hết tất cả những hy sinh của nó phóng qua hãy nghĩ vậy đó thôi nó hy sinh nhiều lắm rồi mình hy sinh nghe nó chửi một chút không sao đâu nó hy sinh cái game nè nó hy sinh thời gian nói như vậy không có nghĩa là mình chiều nó nhưng mà có những chúng sanh nó ương ngạnh nó chưa có thuần thuộc thì mình không thể nào cứ như vậy mà mà mà mà đẩy nó ra ngoài khó lắm à Là nó đây kêu cảnh sát à ở đường được thôi chứ dữ vậy trời ơi nó nói nhiều câu mình nghe mình bởi phật tử hay hỏi quà thầy có bị cao máu không máu thì như lúc nào nó cũng cao Bây giờ hãy bấm là nó chào chào <cười> <Nó trào> máu <cười> Kính thưa Thầy Do con quy y khi còn nhỏ Nên để lạc mất cái passport <cười> Con có nên là xin Làm lại hay không <cười> Dạ được Ở đây đang dư passport <cười> Xin Thầy cho con rõ Như thế nào là Phật tử thuần thành Nếu mà nói cái này Là phải thêm buổi Thôi bây giờ Pháp Hòa chỉ nói vậy thôi, bốn cái. Phật tử Thuần Thành không phải đi chùa nhiều, làm công quả nhiều, thuộc kinh nhiều, thọ Bồ Tát giới, lúc nào cũng ngồi trên. Kêu là Phật tử Thuần Thành đâu? Phật tử Thuần Thành là phải có đầy đủ tính, đầy đủ giới, đầy đủ tuệ, đầy đủ hành pháp. Niềm tin phải đầy đủ, trí tuệ phải đầy đủ, giới pháp thọ trì phải đầy đủ tu tập Cái quan trọng là hành pháp Không cần quảng cáo mình là thuần thầm Nhưng người ta nhìn mình người ta vẫn biết mình thuần thầm Ví dụ cấm cây hương, cầm cây hương hai tay, cấm cây hương lên cho ngay chị em trong chùa nói chuyện với nhau không bao giờ nạt nộ mình muốn nhờ ai làm gì chị hoan hỷ giúp dùm em Em mày làm cái này cho tao coi. thì cái người mà người ta tự ái á tôi vô đây tôi làm công quả chứ tôi đâu làm mọi ai đâu mà cái kiểu vậy cái người không chấp nó khác cái người mà người ta chấp lê nê từng cái chữ nó khác cho nên cái người sơ cơ không thể trách mà trách phật tử thuần thành Mình thường thành thì cái ngôn từ của mình phải làm sao để đủ thay thế cho vị thầy để mà điều phục trong chúng. Mình nấu ăn với nhau, mình làm công quả với thầy, thầy cũng đâu có xuống bếp thường đâu. Thì mình là cái người Phật tử lâu năm trong chùa, mình giúp thầy thì mình hãy nên nói như thế nào, điều hành cái bếp như thế nào để mà cho thầy bớt nặng đầu phải lo. có nhiều khi send cho thầy một cái message cầm len đã đời xong cái thấy kỳ quá bấm xót cho bắt đầu đính chánh câu con không muốn thầy nhức đầu quý vị tưởng có quà không có nhức đầu à chưa bể là may rồi cho nên đó, cái chữ thuần là gì là mình thuần thuộc về phật pháp chữ thuần là không có tạp thí dụ như á Mình cầm cái, cái đó lên Cái này á, là làm bằng vàng thuần nha Thuần bằng vàng á, không có tạo Làm vàng này không có pha kim loại Không có gì không có pha nhôm trì thao thiết gì hết Đây là vàng thật Thì cái chữ thuần thành cũng vậy Mình đã thành thuộc bằng một chất liệu Phật tử Thuần thành <cười> Trong đó Tính giới tuệ Tu tập Bạch Thầy, con pháp danh là quay pha, nhưng con không hiểu ý nghĩa quay pha. Xin Thầy từ bi thủy xã giải thích cho con có được không ạ? Từ bi thì có, hỷ xã thì có mà giải thích không được. <cười> Tại vì thứ nhất, tên quay pha này được âm là quậy phá. <cười> nói tiếp nha con có một quyển sổ quy y nhưng bằng tiếng Anh và tiếng tàu bởi vì thầy quy y cho con là người Malaysia nếu được thầy có thể cho con một quyển tiếng Việt được không ạ con quậy phá <cười> quy y với thầy Mã Lai thì dĩ nhiên tên đọc nghe lai lai <cười> lai tiếng Việt Cái này quý vị muốn biết được cái chữ âm nó là gì á Thì phải coi lại cái chữ Hoa Thầy người Mã Lai này viết chữ nó là gì Có thể pháp danh là Huệ Pháp Tại vì phải nhìn cái chữ chứ còn quý vị ghi cái tiếng âm Theo tiếng Tàu, theo tiếng Mỹ là Quay pha Không hiểu Phải đọc viết ra nguyên chữ thì mới có thể đọc được pháp danh mình là gì Còn nếu có muốn có cuốn sổ Quy y này bằng tiếng Việt Thì uh, free <cười> Không có sao hết Cho nên uh, Đây là sẵn có quà cũng nói luôn Mình là người Việt Nam Quy y bằng tiếng Việt Thật sự Quy y tiếng gì cũng không sao hết đó. Nhưng mà khi mình quy y Nghĩa là ý thức mình phải có Mình phải nghe được lời Pháp sư cái người thầy Truyền giới cho mình nói cái gì Rồi mình hiểu mình mới nói yes I do Chứ còn mình không hiểu Ông nói cái gì Thì coi như tâm thức mình không tiếp nhận cái đó Thì cái pháp quy đó Nó chưa thể gọi là chọn. Quý vị hiểu và nói vậy đó Bây giờ phóng qua ví dụ Bây giờ quý vị đọc kinh tiếng Việt Quý vị đọc kinh tiếng Việt quý vị sẽ hiểu liền Quý vị đọc ví dụ Quý vị đọc là Lò hương vừa nhan nhúm Pháp giới đã được xong Chư Phật trong hải hội đều xa hay Theo chỗ kết mây lành Lòng thành mới ân cần Các Phật hiện toàn thân Quý vị hiểu không? Hay là diễn đạt theo một lối thơ Lư hương vừa bén chiên đàn Khắp sông Pháp giới đạo tràng mười phương Thiện thành mây báo chiếc tường Chư Phật rõ biết ngọn hương Chí thành Thì mình đọc với mình hiểu. Bây giờ đưa một cái bài kệ này mình vẫn tụng. Nhưng mà không hiểu gì hết đó. Lưu hương xạ nhiệt. Pháp giới mông huân. Chư Phật hải hội tất diêu văn. Tùy xứ chiếc tường văn. Thành ý phương ân. Chư Phật hiện toàn thân. Quý vị đọc. Nhưng mà quý vị hiểu trong đó. gì? Thì cũng như quý y. Mà quý đặc biệt hơn nữa là quý y. Là ghi quý y là từ tâm mình phát ra. mình muốn cái ý thức mình nhận rõ, cho nên mấy đứa nhỏ bây giờ mà nó quy y nó dưới 13 tuổi, mà quý vị dẫn nó đi quy y đó là quy y kết duyên thôi. Mai mốt nó đủ tuổi rồi đó quý vị phải cho nó lên nó nghe giới lại. Bởi vì nó dưới 13 tuổi nó chưa đủ cái tuổi để nó hiểu biết giữ giới là gì, cho nên bất quá là tam quy thôi, quy y Phật, quy y pháp, quy tăng kết cái duyên, chứ nó chưa thọ giới. Vì nó phải ý thức được giới là gì mới được. Cho nên một cái người mà đi tu á Một chú tiểu nhỏ đó Chỉ được thọ Năm giới, tám giới Cho đến khi mười ba tuổi Chú tiểu đó mới được thọ xa di giới xa di giới là ý thức Phải hiểu là tại sao mình không sát sanh Không trộm cắp, không dâm dục Không nói dối, không uống rượu, vân vân Còn nhỏ nó đâu có hiểu Cho nên nó chỉ xuất gia thôi mà đã chưa thọ giới Rồi thậm chí là một sa di rồi Đủ 20 tuổi đời Và 4-5 năm tu học luật giới rồi Mới được thọ tỳ kheo Mà trước khi thọ tỳ kheo Là người ta phải hỏi mình mấy chục câu hỏi Trước khi chấp nhận cho mình thọ tỳ kheo Là gì? Để hiểu rằng mình có nhận thức được Mình đang chuẩn bị làm cái gì không? Thì ở đây cũng vậy Quý vị đi uy y tiếng Tây Tạng Tiếng gì cũng biết Nhưng mà mình có cái lễ quy Nhưng mà thật ra ý thức mình chưa nhận biết Thầy đã nói gì với mình Cho nên thế nào là thọ giới Thọ là ngay cái lúc thầy hỏi mình Đây là giới thứ nhất Quý vị có thể giữ được không Thì đáp rằng Dạ giữ được Ngay cái chỗ đó là thọ đó Thầy truyền Mình thọ Còn thầy nói gì mình không hiểu Mình thấy người ta yes I do Mình cũng yes I do Đó là ai ai ai đu tôi đu theo đó. <cười> là mình không biết cái gì. Hết. Cho nên là hôm nào đó quý vị muốn thì quý vị phải ghi cái chữ này ra. Nãy giờ cái vị Phật tử này có ở đây rồi là coi như nghe giới lại đó, họ giới lại bằng tiếng Việt rồi đó. Rồi bây giờ muốn biết muốn giữ cái pháp danh này thì ghi cái chữ đó ra thì mình mới biết được à cái nghĩa chữ đó là gì. <cười> Kính thưa Thầy, xin Thầy hoan nghỉ giảng giải cho chúng con hiểu câu vô sanh pháp nhẫn Thưa Thầy chúng, nhẫn là có 3 cái, 10 cái nhẫn Nhưng mà thu gọn thì còn ba. Một là sanh nhẫn Hai là pháp nhẫn Ba là vô sanh pháp nhẫn Thế nào gọi là sanh nhẫn? Mình sống giữa con người với con người với nhau Thì chúng ta phải nhịn nhục nhau Đó là sanh nhẫn Ví dụ mình đi làm Thì phải gặp đối tác làm việc chung Phải nhịn Về nhà sống chung với vợ chồng con cái Phải nhịn Gặp mẹ chồng nàng dâu Hai người phải nhịn Đó không Có lúc kiến ăn cá Có khi cá ăn kiến Sanh nhẫn là nhẫn giữa con người với con người Còn pháp nhẫn là nhẫn hoàn cảnh thời tiết. Ví dụ như hôm nay mình đi về chùa Chánh giác, giữ một ngày tu học. Thì bây giờ chùa ở đây, phương tiện như thế nào mình phải chấp nhận như thế đó. Ví dụ như giờ chùa ngay phố rất là tiện cho mình đi nhưng mà kẹt cái không có bãi đậu xe. Mình phải đi kiếm chỗ nào đậu thật xa đi bộ tới. Chịu khó đi bộ một chút thì khỏi tốn tiền câu xe. Mình ham gần mình đậu ẩu Hiện lát người ta kéo xe mình tốn tiền Lúc đó nhẫn không nổi cho la Nói trời đi chùa sao xui quá <cười> đi, Mà hễ mà đậu ẩu Mà không có sao hết cho ra nói Phật độ Trời <cười> ơi Làm như là Phật rảnh Cái chuyện đó lắm rồi. Còn quý vị thấy không Thành ra sanh nhẫn là gì Sanh nhẫn là nhẫn giữa con người Còn Pháp nhẫn là nhẫn hoàn cảnh Nhẫn thời tiết ví dụ như ngày hôm qua nó lạnh hôm nay nó nóng rồi bây giờ lỡ ví dụ mình vô trong cái chùa chánh giác là mình ngồi năm trăm người mà nóng quá mà máy lạnh không có hỏi sư cô sư cô gọi nị còn nghĩ dẹ Mà ông chí á thì mình cũng thấy sao hỏi hoài mà cô không biết à mình cô không hiểu mình nói thì ví dụ vậy đi bây giờ cô không mở máy lạnh Mà không hiểu mình nói gì Cái thì nóng quá Thì bây giờ mình phải pháp nhận, Pháp nhận là những hoàn cảnh Nhẫn thời tiết Đó. Rồi ví dụ như Mình không biết ăn cà ri Mà giờ vô đưa Sẻ dĩa ra có côn cà ri không Rồi thôi bây giờ Ráng ăn Còn không thì cúng dường người khác Ngồi hít không khí đỡ Pháp nhận. Vậy hai cái nhẫn này nó có mặt trong cuộc sống mình không? Đó, nhẫn con người, nhẫn thời tiết, hoàn cảnh. Như ở Canada mình là thời tiết là phải nhẫn lắm á Mùa đông, trời lạnh, tuyết nhiều, đi đường rất là khó khăn. Pháp nhẫn đó. phải không? Rồi bây giờ mình ở cái thành phố Toronto đông đảo phải xanh nhẫn. từ khi nào mình về Victoria Nguyên cái đảo đó Không có ai hết <cười> Có một cái nữa Là vô sanh nhẫn Vô sanh nhẫn là cao lắm đó Nghĩa là mình đạt tới một cái trình độ Một cái nhẫn Mà không cần phải sánh khởi nhẫn gì nữa hết Bình thường Bình thường với con người Với hoàn cảnh Với mọi sự việc mình đạt được một cái nhẫn mà không cần phải khởi niệm ví dụ như cái cái người đó họ nói mình mình nghe bắt đầu mình phải nói tự nhắc mình ráng ráng đi ráng nhẫn bạn chút ráng nhẫn bạn chút sáng giờ công quả tụng kinh nguyên ngày rồi nói bả mất hết ráng ráng ráng cái đi kiếm nước lạnh đồ uống là pháp nhẫn pháp nhẫn là liên nước lạnh uống ực xuống nuốt xuống đi vô phòng kia xuống vuốt còn vuốt còn đủ kiểu hết trơn nhưng mà riết cho bà đó Bà nói riết cái mình quen thôi Giờ bà nói gì đó Bà nói tôi nghe như bà tụng chú vậy, <cười> pháp là vô sanh, vô sanh nhẫn, không cần sanh khởi bất cứ một pháp môn nào để nhẫn nữa, mà tôi vẫn nhận được như thường, tại vì tôi đã đạt được một trình độ. Cái đó là sanh nhẫn, <cười> nói là có chứng cứ. <cười> thầy quan hỷ trả lời dù con một một nhà sư đã dạy con là chỉ có một Phật tất cả những Phật di đà Quan Âm đều là hình tượng của Phật Thích Ca Mâu Ni và tất cả đều là con của hoàng hậu maa như vậy có đúng không thưa câu hỏi thứ nhất nếu nói về mặt sự là không đúng nếu về mặt sự là lịch sử của Đức Phật thích Ca Mâu Ni, Hoàng hậu Ma Gia là một vị Hoàng hậu có thật ở tại phía Bắc Ấn Độ cách đây hơn 2.600 năm, là vợ của Vua Tịnh Phạn và hai vị này đã hạ sinh một thái tử tên là Tất Đạt Đa và vị này sau này tu thành một bậc giác ngộ, một bậc thầy cao cả mà chúng ta gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó đứng trên phương diện lịch sử. Còn cuộc đời này, trên thế gian này, sự thật chỉ có một Đức Phật thôi, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí Địa Tạng là những Phật và Bồ Tát được giới thiệu chứ không phải ở cõi này. Quý vị nhớ là cõi Ta Bà này không có Phật Di Đà. Phật Di Đà là do Phật Thích Ca giới thiệu. Cách đây 10 muôn ước cõi ở có một thế giới khác tên là gì Tây Phương cực lạc. Ở đó có một vị Phật tên là A Di Đà. Và vị Phật đó có phát nguyện rằng nếu chúng sanh nào muốn sanh về cõi của ngài thì nên niệm danh hiệu của ngài, tu tạo phước lành để được sanh về cảnh giới của ngài. Còn nếu như mà nói rằng á tất cả phật quan âm bồ tát đều là con của hoàng hậu ma gia đó thì nó không có đúng lịch sử. Nhưng mà ở cái mặt cái lý thì có thể tạm nhận. Bởi vì mẹ là tượng trưng cho mẫu mẹ mà thì tất cả phật đều là con của hoàng hậu ma gia. Nghĩa là Hoàng hậu Mai Gia tượng trưng cho lòng từ hay là trí tuệ Cho nên mình mới có một cái câu là Phật mẫu, chủng đề ví dụ vậy đó Thì cái đó là cái lý thôi, chứ còn đứng trên phương diện lịch sử là không có Và quý vị nhớ là Phật Di Đà, Phật Di lặc quan âm địa tạng Mình biết đều là do sự giới thiệu của Phật thích Ca hết Chứ các ngài không có ở đây Câu thứ hai Nếu một người thương yêu một nhà sư Nhưng chỉ một chiều Không bao giờ cho nhà sư đó biết Như vậy có tội không? Nếu yêu một người yêu thương một nhà sư Nhưng chỉ một chiều Không bao giờ cho nhà sư đó biết Như vậy có tội không? cho dù người đó yêu đơn phương âm thầm con chỉ bảo nếu như thế thì con là quỷ sứ là ma tội có thể tội không thể tha xin thầy giải thích thưa đại chúng cái này không có gì tội mình là một con người mình cũng có quyền thương yêu bất cứ một người nào dù người đó là người tu nhưng có cái điều là Nếu mình biết được Vị thầy đó hay vị sư cô Đó là một người tu có lý tưởng Thì mình thương Bằng cách là mình hộ trì Cho người đó thực hiện chọn Cái lý tưởng của vị đó Không cần chiếm hữu Tình yêu nhiều khi không còn Nếu mình đã được chiếm hữu có Hoà nhớ mình có cái bài hát đó, Tóc mai Sợi ngắn sợi dài Thương nhau chẳng đặn Hay lấy nhau chẳng đặng vậy đó mới thương hoài nghìn lắm phải không thành thử ra thương một người nào đó dù người đó là tu rất là chuyện rất bình thường có người mà thậm chí một vị tu đó thương một người tu sĩ cũng không có gì tội nhưng có điều là nếu vị tu sĩ đó thấy được rằng cái chí nguyện của mình ý chí của mình là hơn Thì mình sẽ vượt thắng cái tình cảm đó Mình tu không phải để biến mình thành Cỏ cây sỏi đá vô tình lạnh cảm Với tất cả mọi người Không phải vậy Ở bên Việt Nam đó, Có một ngôi chùa ngoài Huế Có một câu đối như thế này Thoát tục Tức tiên cốt Đa tình thị Phật tâm Cái cốt cách của một bậc tiên nhân Là thoát tục Cái người mà sống có nhiều tình cảm Đó là tâm của Phật Đa tình mà Nhưng mà cái chữ đa tình này là Tình thương của Phật vốn rất nhiều Nhưng mà không có tình thương chiếm hữu Cho nên đây nè Mình thương mà mình chỉ âm thầm thôi Chưa bao giờ nói cho vị thầy đó biết mà Thì có gì đâu là quỷ sứ chứ yêu tình <cười> Phải không Và còn hay nữa là mình có thể mình không nói là vì mình không muốn vị sư đó động lòng Cho nên mình chỉ yêu âm thầm, yêu đơn phương Nhưng mà mình có yêu đi nữa rồi một ngày nào đó Mình cũng lên đường với cái chí nguyện đó Cũng như là cái bài thơ quý vị thường nghe vậy đó Tôi có tình yêu rất mặn nồng Yêu đời yêu đạo lẫn non sông Tình yêu trang chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xây chiều Hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Nếu mà mình thương một cái người đó đó, Mình nên hộ trì giúp đỡ cho người đó Hoàn tất Cái tâm nguyện của họ Cái chí hướng của họ Người đi tu là người có một cái Cái ước nguyện cao đẹp Thành nữ ra mình thương họ Mình nên giúp đỡ cho Trợ dương cho họ trong mọi cách Để họ có thể hoàn tất Mô Phật cho con xin hỏi hai câu một ba mươi bảy phần trợ đạo mình cần phải theo thứ tự không thưa đại chúng ba mươi bảy phần trợ đạo là gì tức là ba mươi bảy cái phần trợ trợ lực cho mình trên con đường tu tập ba mươi bảy phần đó như thế nào thứ nhất tứ chánh cần tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ như ý túc ngũ Căng, ngũ lực thất bồ đề phần bát chánh đạo mình không cần phải nói theo thứ tự nhưng mà mình muốn học cái gì cho nó thuộc thì thứ tự vẫn dễ thuộc hơn bốn 5, bảy tám nè tứ niệm xứ nè tứ chánh cần nè tứ như ý túc rồi bây giờ tới ngũ nè ngũ Căng, ngũ lực không có ngũ ly bì <cười> nghũ can ngũ lực rồi bây giờ tới thất nè thất bồ đề phần rồi bây giờ tới tám là bát chánh đạo tức là mình list một cái lô nó thứ lớp bốn năm bảy tám mình dễ thuộc hơn cũng giống như bây giờ năm cái giới mình nói làm sao nó cũng là năm giới thôi nhưng mà mình thứ lớp là thật sự bây giờ ví dụ như mình đảo lên giới thứ nhất là không uống rượu thì cũng được thôi tức là khi nói năm thì phải có cái gì nó, nó chịu nó là một Thì cái thứ khác nó mới là hai Vậy thôi chứ không có thắc mắc ví dụ tại sao cái giới này là một Giới kia phải là hai Ví dụ vậy Thứ hai Làm sao ta nhận biết Nào là Phật Pháp Nào là ngoại đạo Thưa đại chúng Nếu cái nào Nó có từ bi Nó có trí tuệ Thì nó là Phật Pháp Hay nói cách khác Nó đủ bốn cái yếu tố Của tứ thánh đế Khổ tập diệt đạo Nó là Phật Pháp không vào ví dụ Ví dụ như bây giờ Cái người đó người ta thích ra xin xăm bói quẻ Người ta tới chùa Người ta cứ lắc xăm lên Ta xin Giờ đưa mình bàn cái xăm nếu như là mình là cái người không thâm hiểu phật pháp thì mình sẽ nói một hồi là họ lạc luôn mình lạc họ lạc luôn trời ơi cái xâm này xấu lắm mà bây giờ chị phải cúng dày phải cúng dày đó là mình hướng dẫn người ta lên bây giờ xin được cái xăm xấu không cái xâm này xấu và bây giờ mình phải cần tu tập à, năm nay là thị phi nha cho nên nó ráng nhẫn tập ăn chay bớt ra đường ví dụ vậy mình hướng dẫn cho anh ta cho quý vị nhớ cái câu hồi xưa mà có quà hay giải thích không người tà nói chánh pháp chánh pháp thành tà pháp người chánh nói pháp tà tà pháp thành chánh pháp đó là lời của một vị tổ Người tà nói Pháp chánh, chánh Pháp thành tà Pháp. Tại sao? Tại vì cái chánh Pháp mà lọt vô tay cái ông ta, thì ông nói hồi nó cũng lệch. Nhưng mà nếu tà Pháp mà lọt của người chánh, thì tà Pháp cũng thành chánh Pháp. Người tà nói chánh Pháp, chánh Pháp thành tà Pháp. Người chánh nói Pháp tà, tà Pháp thành chánh Pháp. Xin Thầy cho con hỏi, hai vợ chồng đều xuất gia, nếu một trong hai người bị bệnh, như vậy người kia đến ở để săn sóc như vậy có phạm giới không? Cái này khó trả lời quá. <cười> Thưa đại chúng, thật ra đó một khi mình đi tu rồi thì nó phải đi theo cái quy định của giới luật mình tu ở chùa nam thì cái chùa nam đó có trách nhiệm lo cho cái vị xuất gia đó bây giờ giả dụ như vị đó chưa hề có gia đình đi tu từ nhỏ tới lớn đi rồi ví dụ bệnh ra vợ đâu chăm sóc không Thì cái chùa cũng phải lo thôi Thôi bây giờ một khi mình đã cắt ái từ thân Thì mình nên sống cho nó riêng biệt Để chi thứ nhất là Thứ nhất là mình cũng không bị khởi cái tâm Bởi vì dù sao cũng là chồng vợ Mình tu chưa có thuần Xúc chạm nó vẫn có cái cái khởi niệm Nó cũng ảnh hưởng đến đường tu tập của mình Cái thứ hai là chưa nói đến cái nhìn của thế gian Thì người ta khó chấp nhận Một tăng một ni chăm sóc như vậy Cho nên là trừ trường hợp mình du di Và được sự đồng cảm của mọi người Thì cái trường hợp này là ở cái mặt tình cảm giải quyết Chứ còn ở mặt lý thì phải nói như vậy thôi Mình tu chùa ni thì chùa ni phải lo mình tu chùa tăng thì chùa tăng phải thích khe chứ còn bây giờ mình đặt giả dụ mình không có người thân thì sao đấy. mà thưa đại chúng á, thường thường á, cái người tu của chúng ta mà đã có gia đình mà đi tu á, thì mình phải nỗ lực lắm tại vì trên cái quá trình tu tập mình xúc chạm và cái gì nó cũng nhắc nó gợi lại những cái tình cảm kỷ niệm rất là nhiều Nó border mình nhiều lắm mà. Phải không Cho nên là Mình nên cẩn thận thì hơn Con vừa quy y cho người sống Vậy con xin hỏi người đã khuất Như thay nhi người thân có quy được không Dạ được Nếu mình muốn thì mình có thể Xin quy hương linh đây có một cái câu hỏi về Nguyễn anh thì cái em này có cho cái email để qua trả lời con đã quy y được 6 năm nay từ ngày con quy y luôn cố gắng giữ gìn năm giới nhưng giới thứ ba với con thì rất là challenging không phải vì con thích lớp affair mà vì ông xã con không thích làm chuyện đó lắm thì đại khái là cái câu hỏi là còn nữa nhưng mà thôi mình nhiêu đó mình đủ hiểu rồi <cười> thưa đại chúng là cái gì nó cũng do cái sự chuyển hóa không vào ví dụ có những cái mình thèm ăn mà mình nghĩ rằng mình ăn xong mình hết thèm không thì như vậy á cái quan trọng là cái chuyển hóa từ cái gốc chứ không phải là mình Mình thỏa mãn những cái gì mình muốn là được Cho nên chính là cái chỗ tu hành là cái chỗ này Con người vốn ai cũng có dục Cái chữ dục này không nên hiểu là dâm dục Chữ dục này nghĩa là sự mong, sự muốn, cái muốn Thí dụ đói muốn ăn là dục Khát muốn uống là dục thèm chè, thèm ngọt, vân vân. Đã là con người thì không không thoát được cái dục. Nhưng mà cái người tu tập đó, thì nó khác hơn một chút là chúng ta tiếp dục, đừng để nó trở thành ra tham dục. Dục là muốn nhưng mà chúng ta muốn cái mà chúng ta không thể làm được hay là nó hơn cái mình muốn cần thì cái đó nó khổ mình rồi. Còn người tu, cư sĩ thì chúng ta cần tiết chế để nó không có làm cho mình đau khổ Đặc biệt là ở những cái phần rất là gọi là, là tế nhị trong cuộc sống vợ chồng hàng ngày Cái điều đó, cái câu hỏi nó không có gì xác Đó là tại vì không hiểu thì mình muốn đem ra mình hỏi nó có đi vào cái chuyện phạm giới không? Nếu mình thực hiện là phạm giới Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là làm sao để mình chuyển hóa Và cái quan trọng là mình chuyển nó chứ không phải là mình đi theo nó Để gọi là như vậy Bây giờ ví dụ như bây giờ cái người bệnh nè Thèm chè Mình cho họ ăn chè thì họ tiểu đường sẽ tăng lên và có thể họ chết cho cái bệnh đó nữa. Cho nên không phải mình cấm họ ăn là mình ác bảo như vậy đó Kính xin Thầy quan hỷ giúp cho chúng con hiểu về câu chuyện Mục Liên Thanh Đề có thật hay là nhân gian đặt ra để khuyên người con phải biết lễ nghĩa thương yêu chăm sóc cha mẹ. Thưa Đại chúng, cái câu chuyện Ngày Mục Liên Thanh Đề ấy, là một câu chuyện được kể trong kinh điển bắt truyền. Mình cũng không biết sự thật hư, nhưng ở đây mình có thể nói được vài cái ý Ngài một câu chuyện một liên thanh đề là một cái duyên khởi Nó có cái duyên để nó khởi lên một cái chuyện gọi là an cư kiết À gì? Ngài tự tứ chư tăng các Phật tử thiết lễ cúng dường cầu nguyện cho cha mẹ Bởi vì câu chuyện ngày một liên cứu mẹ là nói lên cái tấm lòng hiếu thảo Mà cái đạo lý của người người Ả Đông của chúng ta là luôn luôn trọng cái sự hiếu thảo trên cho... Cái chuyện đó ra làm cái duyên khởi Để mà sướng lên cái đạo biếu thảo Cũng giống như Cái phẩm phổ môn 25 ở Trong Kinh Pháp Hoa Đâu phải là cái phẩm Phật nói dành Phật nói để dành cho cái chuyện cầu an Nhưng mà tại vì bây giờ Trong cái phẩm đó nó có những câu chuyện Như là người nào đi bị nước trôi Thì niệm quan âm liền tắt ở chỗ cạn Ở trong lửa niệm quan âm Thì được lửa tắt À, người ta hại mình mà mình à, à, niệm quan âm Thì giao nó gãy từng đoạn Đọc trở lại người ta Ồ những cái chuyện toàn là cứu khổ không Nó rất phù hợp với cái chuyện mà chúng ta muốn cầu an Cho nên mới lấy cái phẩm phổ môn Trong kinh pháo hoa ra làm một cái phẩm kinh Gọi là kinh cầu an Ở kinh cầu an là kinh gì Nó tụng phẩm kinh phổ môn Nhưng mà thật sự phổ môn không phải là một bản kinh Phổ môn là một cái phẩm kinh một phẩm thôi trong hai mươi tám phẩm ở trong cái quyển kinh gọi là kinh pháp hoa. Nhưng mà tại vì cái câu chuyện nó nó có trùng hợp với cái ý là mình muốn cầu an, quý vị hiểu không? Cũng giống như di đà đâu phải Phật nói kinh di đà để dành cầu siêu, nhưng mà tại vì cái chuyện của Đức Phật nói là ai muốn sanh về cõi đó niệm Phật rồi tài chi cái nọ thì nó phù hợp với cái chuyện là chúng ta bỏ thế giới này chúng ta muốn sanh thế giới kia thì đem cái kinh di đà ra. hối hộ vô cái nghi lễ đó thôi chứ đâu phải mục đích đức phật nói nó để cầu siêu đâu thì cũng như thế cái gì nó cũng có cái duyên khởi để nó dẫn đến một cái vấn đề mà do người sau chúng ta làm thành để nó có cái hệ thống à, như hồi nãy có bà nói mình có thể học câu chuyện là cứu mẹ bằng con mắt thần thông của mình và chúng ta sẽ thấy rằng xung quanh này còn rất nhiều đau khổ và cần cặp mắt mình để ý quan tâm thật sự nhiều khi người ta rất là vui nếu mình quan tâm tới người ta dù một chút người ta vẫn vui thôi đừng nói gì tới chuyện nhỏ thôi nha phát quà mà gặp phật tử nào mà nói thay con nhớ con không mà nếu mà thật sự mà nhớ mà nó dạ nhớ là mình thấy phật tử đó vui liền mà lỡ nó dạ nhìn quen quen mà không nhớ <cười> có nhiều khi vậy sao nhớ Đi tới đâu có quà cũng đứng chết chân vậy Bên không nhảy vô chụp ra Chụp rồi đi ra ba năm sau gặp thầy nhớ con không Con chụp hình với thầy á Con quà chưa đứng vậy chứ Quà đâu có ngó bác này là ai? Cô này là ai? Cho nên trong cái tâm lý Mình nhớ Mình nhớ họ là tự nhiên họ hộp Có phải không Cho nên cái này trong Phật pháp cái gì nó cũng có cái duyên khởi cũng giống như ở ngạ cái diện mà cúng cô hồn đó cúng cô hồn là tại vì ngạ nan nằm chim bao thấy ngạ quỷ tới đòi ăn rồi ngài mới thưa với Phật Phật mới dạy cho cái pháp cúng đó vì vậy mà trong cái nghi thức cúng cô hồn mới để tên ngạ nan vô để tụng đó, nam mô khải giáo nan đà tôn giả Rồi cũng như là tại sao trong cái lễ trai tăng mà hay niệm Nam Mô Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà Tôn Giả Tại vì Ngài Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà đó là Ngài phát nguyện Nơi nào có thiết trai cúng dường là Ngài đến đó để Ngài chứng trai, Ngài gia hộ Cho nên trong các buổi cúng trai tăng niệm danh hiệu của Ngài không qua nói như vậy đó thì tất cả đều nó có cái duyên để nó khởi một cái, cái giao liền kính bạch thầy có một phật tử này đi nhờ xe một người nhưng người có xe muốn đi về mà hai nguyễn thị chi và trương Sương mộc đang sinh quy y phải chờ lấy sổ quy y vậy thầy có thể giúp hai người này có sổ quy ngay để đi về không <cười> <cười> thích thì chịu <cười> thôi Ai giữ sổ tin ra ngoài cửa đó rồi đọc dùng Đi theo cái tên rồi Kính thưa Thầy xin Thầy giải thích giác ngộ là gì Giải thoát là gì Và lớp là gì Thưa đại chúng cái chữ giác ngộ á Chữ giác đó là mình tỉnh thức Chữ ngộ là mình nhận ra được mọi thứ Mình nhận ra mọi thứ cho nên mình tỉnh hết tất cả Gọi là giác ngộ Bây giờ có qua ví dụ chữ giác ngộ nha Khi mình tu tập Mình có cái sự an lạc như thế nào Mình không thể giải thích Cũng giống như mình ăn sầu riêng Mình nói cho người khác biết sầu riêng Nó béo như chao Nó hôi như chao Nó như cái nào mà nó như không à Mà mình không nói được Sầu riêng là gì Người đó muốn biết sầu riêng là gì Người đó ném một miếng Chậm hết Tự họ hiểu sầu riêng là gì Mà không thể giải thích Thì sự giác ngộ của mỗi người Cũng vậy tỉnh giác Đây là không thể giải thích tôi tỉnh cái gì Nhưng mà tạm nói nè Giác ngộ là gì Giác ngộ là khi chúng ta thấu đáo được Hết tất cả Mọi cái pháp Của thế gian này Mà Mà chúng ta thấu đáo cái gì về thế gian này Mọi pháp thế gian này Cái lý duyên sinh Của mọi pháp Thôi Ví dụ Cái hoa này Nếu cái người giác ngộ mà nhìn đó Là nhìn biết rằng Hoa này là duyên sinh Tạm có Đất nè Nước nè Nó tạo nên cái hoa hồng Chứ còn bản thân hoa hồng Không có thật Duyên sinh thôi, có đất Có nước, có mây Có mặt trời Có bao nhiêu những cái duyên khác Nó duyên vô để có được cái hoa Cho nên á nhìn cái hoa thấy được cái duyên kết nó và thấy được cái bản chất của nó là duyên sinh giả có không có thật. Cho nên bây giờ nè cái nắp này nè nhìn cái nắp này vẫn thấy được cái tính duyên sinh của nó là do đất, lửa, nước, gió, kiến, kiến là cái ý kiến của cái người tạo ra cái nắp này. Nó cái người đó muốn nó ra làm sao nắng rồi à. Bây giờ thấy được cái duyên của nó phải không Rớt xuống bể Không có khổ Tôi biết rồi Tôi biết được cái duyên sinh của nó là giả có Cho nên nó không bể bây giờ thì nó cũng bể trong tương lai Người đó thấy được tất cả các pháp duyên sinh giả có Cho nên không có cái gì mà để cho họ khổ đau dính mắt Người đó gọi là giác ngộ Thế thì Đức Phật của chúng ta Ngài giác ngộ dưới cây bồ đề đó Ngài giác ngộ cái gì đó, Mình hay nói đó Đức Phật thành đạo thành Phật Ngài thành Phật là thành cái gì Đơn giản thôi Ngài thấy được tất cả mọi duyên sinh Của bản pháp và Ngài thấy được luôn Cái nhân quả của tất cả sự việc Cho nên không có gì mà Không thấy rõ Ví dụ như ha Mình bước vô cái mình đó Chị chị chị lại đây nè Cái thằng này tự nhiên nó nắm cổ người ta nó đánh nè Cái mình nhìn kỹ nó nói Không phải tự nhiên đâu chị ơi Hai đứa này tôi biết Nó quen nhau ở bên Việt Nam á Rồi nó đi vượt biên Nó giật tiền nhau rồi qua tới đây rồi Nó đánh lộn rồi nó thưa gỡ nhau Nó ân quán tới. Cái người người ta, người ta rõ biết tất cả Những cái nguyên do nào vậy Thì người ta không có thắc mắc là tại sao Hai người này đánh lộn Tại vì họ biết rồi, thì cũng giống như Đức Phật vậy đó. Đức Phật nhìn tất cả các Pháp và Đức Phật tỉnh giác thấy rõ tất cả mọi cái duyên sinh của nó. Gọi là giác ngộ. Rồi bây giờ giải thoát. Thế gian nó có hai từ. Một là tự do, hai là giải thoát. Tự do là gì? Là khi mà ai đó nhốt mình. Trói mình ràng buộc mình Mình muốn có cái khuynh hướng là mình muốn đi tìm Khỏi cái sự ràng buộc đó Mình gọi là tự do Cái đó là thuộc về hình tướng vật chất Nhưng mà giải thoát đó, nó không phải ở hình tướng Mà giải thoát nó nói về cái nội tâm Thí dụ cái người đó ở tù Nhưng tâm họ không hề bị khổ đau Về cái sự ở tù của họ Thì họ là giải thoát Cũng giống như mình sống ở cõi ta bà Mà không khổ đau về tất cả mọi hiện tượng Sinh lão, bệnh tử của cõi ta bà này Thì chúng ta là người giải thoát Tâm mình hiểu rồi, thoát mọi ràng buộc Cho nên tự do là vì mình nghĩ rằng có ai đó ngăn cản mình Còn giải thoát là tự tâm mình Giải thoát nó có ba cái vấn đề giải thoát Một là hoàn cảnh giải thoát Hai là tự tâm mình giải thoát. Ba là hoàn toàn giải thoát. Hôm nào quý vị nghe là cái bài này, tự do hay giải thoát. có vào ví dụ vậy nè. Tổ Đạt Ma đó. Nhị Tổ Huệ Khả đến gặp Ngài. Nói Bạch Thầy. Xin Thầy hãy an tâm cho con vì tâm con bất an. Ngài Đạt Ma mới nói ông đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Thì Ngài Huệ Khả mới ngồi yên để đi tìm cái tâm. Mà khi mà ngồi yên rồi thì tâm còn bất an không? Không. Ngài mới nói dạ Bạch Thầy con tìm tâm bất an không ra. Thì Ngài Đạt Ma mới trả lời. Vậy là tôi đã an tâm cho ông rồi. Giải thoát đó. Đâu có ai khổ ràng gì đâu. Rồi có một người đệ tử khác đến gặp một vị tổ đó. Và Bạch Thầy xin Thầy hãy giải thoát cho con. Thì Vị Hòa Thượng đáp. ai trói ông, nói là không ai trói ông con hết, vậy thì ông cần gì giải thoát? Giải thoát là cái cái không thoát khỏi mọi cái ràng buộc hình tướng của thế gian. Còn bây giờ nói lớp là, là một cái danh từ chung cũng giống như mình nói thương yêu vậy đó. Thương là gì? Thương là mình nghĩ đơn giản là biểu lộ, đem bông cho nước uống, chăm sóc vậy đó. Nhưng mà thật sự cái thương đó nó chưa đủ nghĩa. Cái thương là phải có hiểu. Trong cái thương đó phải có cái chất liệu có hiểu thì cái thương nó mới trọn vẹn. Ví dụ như bây giờ mình thương cái người đó quá. Mình cứ đem cho cái người đó ăn một cái món. Và người đó lúc nào cũng ráng ăn mà chưa bao giờ nói cho mình biết là người đó ăn không nổi Người đó không biết ăn cái món đó mà người đó cứ nhắm mắt nhắm mũi mà ăn thôi Rồi cái khi mà bơ một ngày nào đó cái người đó họ nói cho mình biết là họ ăn không được đó Mình nói trời ơi bộ tôi khùng sao tôi cho ăn tôi thương tôi mới cho ăn chứ bộ Thì thật ra mình thương nhưng mà trong cái thương mình không có hiểu Thì mình càng thương người đó thì người đó bị thương Chớ không phải là được thương Cho nên thương là, là lơ Mà trong cái thương đó Nó phải có cái chất liệu của hiểu Thì mới gọi là thương Còn thương mà không hiểu Thì không Cái thương này nó chưa trọn Thưa Thầy con đọc kinh viên giác mà không hiểu Có phải tính viên giác là tính bình đẳng không? Mà không hiểu thì sao hỏi được bình đẳng không? Thưa Đại chúng kinh viên giác là một bộ kinh đại thừa Viên giác là nói về cái tánh giác viên tròn của mỗi người Và cái tánh giác viên tròn này do đâu mà có? do chúng ta thấy tất cả đều là huyễn. Huyễn là gì? là giá. ví dụ như á quý vị thấy người ta đóng cái lương. trời ơi trong đó đóng xong khóc cái mình ngồi ngoài này mình kéo giấy mình khóc theo. là tại vì sao mình tưởng thiệt nhưng mà khi mình giật mình mới nói trời ơi tôi đang coi cái lương mà khóc cái gì thì hết khóc Ngay nơi đó luôn hồi nãy khóc Bây giờ hết khóc Thì cái đó gọi là gì Ly huyển à, Tri huyển tức ly Tri là biết Huyển là giả Biết giả liền ly Người lìa là giác Tri huyển tức ly Ly huyển tức giác như vậy thì cái người mà chứng được Cái, cái, cái, cái kinh viên giác là chứng gì Ly Như huyển tam ma đề Thấy tất cả mọi pháp đều là huyển Ngay cả những lời nói thương yêu Tại vì bây giờ còn thương yêu nhau Còn muốn vui vẻ nhau Cho nên nói vô số những lời dễ thương Tới hồi mà giận nhau ghét nhau rồi là Những chữ đó nó đi đâu mất tiêu hết Nó lúc đó nó theo cái bài hát là tình đã vụt bay Nó đi theo Thúy đã đi rồi. <cười> Tại sao? Thật ra thì cho nên á cái người giác ngộ á là họ nghe gì á họ cũng hiểu hết trơn á nhưng mà họ không có dính gì hết trơn á. Tại vì họ chứng được cái viên giác diệu tâm, họ chứng được rồi. Rồi, <cười> tất cả đều là huyền hết Thí dụ người ta gặp mình chị, em mới nghe, nghe nói chị có tin vui, em chơi vui với chị nghe. Người ta dám chị không? chuyện vui người ta mà sao ta chia được nhưng mà gặp cho anh cái anh em mới nghe anh có chuyện buồn em xin chia buồn với anh nghe tại chia dám lấy không nói thôi nói thôi thật ra trong cuộc sống thì phải nói vậy thôi nói gì nữa nhưng mà cái người giác ngộ ta nghe thí dụ thôi ta nghe vậy xong ta dạ cảm ơn được xong rồi mai mốt mà có chuyện gì xảy ra đi nữa người ta có thay lòng đổi giả ta không có gì buồn vui người ta biết tất cả đều là vậy hết cho nên ngài vạn hạnh thiền sư trước khi ngài mất ngài để lời bài kệ này xin lỗi ngài mãn giác ngài thiền sư việt nam xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa khai Trước mắt việc đi mãi trên đầu già đến rồi. Trước mắt của tôi mọi việc nó cứ đi trôi trôi vậy đó. Và tôi tóc cũng đã phai màu. Cuộc đời là vậy đó. Việc thì cứ trôi, tóc thì cứ bạc. Da thì cứ nhăn, chân thì cứ yếu, răng thì cứ rụng. Trước mắt việc đi mãi trên đầu già đến rồi. hồi sáng này gặp cô phật tử ngay cửa mà cả chục năm nay rồi mới gặp lại cô nói trời ơi thầy nhìn nó không có thay đổi gì y chang à không còn nói vậy là hồi xưa già trước <cười> mười năm trước mình mới ba chục mười năm sau bốn chục mà bảo là đắng già mà nó là trời ơi nhìn thầy y chang như hồi trước à nghĩa là già đã mười năm trước đã già cho nên đừng có nghe <cười> mà nếu con nghe là nghe trời ơi. chúc xin chúc mọc đầu đình em xin em đứng một mình cũng xin trời ơi, nghe vậy cái cầm và áo lên vân về, <cười> anh này kỳ <kì> quá <cười> nhưng mà nếu mà nghe kỹ một chút nữa coi tại sao anh nói vậy tại em đứng không một mình mà, có ai đâu mà so sánh thôi <cười> cha vậy mà cũng nghe ngọt ngào Ly, mình tri nó là huyển Là mình lìa tất cả Tri huyển tức ly Ly huyển tức giác Mình ly được cái huyển là giác Vậy thì định nghĩa chữ giác là vậy Cái gì là giác gì thấy tất cả đều là huyển. Bây giờ Phá quà Thưa đại chúng là Phá quà học một câu Kinh Kim Cang mà Để giúp cho nó hòa sống Mà bình an được là gì Cái câu trong Kinh Kim Cang phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng ở đời này cái gì nó có tướng nó đều là giả hết học cái câu đó đỡ khổ mình lắm Thật cái gì nó đến với mình á mình nhẫn nhẫn chứ không phải nó thôi tôi sợ lắm tôi sợ lắm Đấy không bây giờ tôi chẳng còn tôi chẳng còn yêu <cười> bây giờ tôi chẳng còn tin Vì trong nhân gian làm gì có kẻ trung tình Chứ mình vẫn bình thường Có thì mình ăn Hết thì thôi Bình thường vậy đó Mà cho dù mình có ăn ngon cỡ nào Cái ngon đó làm sao Nó qua khỏi cuốn họng Thì Cái chữ ngon đó không còn Chữ thơm đó không còn Hồi nãy để trên bàn nhìn gấp dành Ai đó để miệng nhả, ôi của chị hả xin lỗi nha <cười> Dọc lấy không không đó, Chỉ chút vậy thôi à Hồi nãy là mình nghĩ của mình đó Mình ta lỡ, người ta để, người ta nhả ra để đưa lại Không hề lại Biết rõ nó rồi, ly Huyễn ly huyền Cho người giác ngộ là chứng được Cái cái cái thiền định Thấy tất cả là huyến. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình bi quan Đạo Phật nhìn cái gì cũng như vậy nha Nhìn như vậy để chi Để sống bình an Đây cái iPhone đó Quý vị có cái iPhone đó Nhớ là tuổi thọ của mình là Limit Còn nó là Unlimit Từ một cái cùi bắp Mà lên tới số 5 Rồi số 6 Rồi số 7 số 8 Rồi, rồi số 10 Mười năm nữa nó hai mươi Mà lúc đó mình tám chục rồi Chính chục thôi Mình là Mình là limit Còn technology là anh limit chạy theo nó nổi không Đi mua một cái thiệt là mất tiền Rất là nhiều function Mà về xài được có hai thứ thôi Alo Bấm đắt vậy thôi Vậy mua cái mấy trăm cả ngàn Hỏi bác biết sao Bác không biết vậy con <cười> Thậm chí đi nghe giảng đi nghe giảng mà người ta yêu cầu là tắt con tắt rồi <cười> <cười> lát nó reo cầm lên bụp tắt ủa sao reo nữa <cười> tội nghiệp bác con ma con bác nó chỉ chỉ bác con chỗ rồi alo <cười> cho nên bây giờ á nó quà hay đùa nè mình có amen a di đà a la mà không có cái tín đồ nào đông bằng alo hết đạo nào cũng đông tín đồ bằng cái đạo alo hết một đứa con nít bây giờ nó cũng có cái phone bên quý vị phải thấy rằng cái phone nó đó nó là tạm có để xài thôi rớt là bể là hư rớt xuống nước là hư giận đập là hư Vân vân, thậm chí ai đó quên bấm một cái nút gì nó có thể xóa hết tài liệu trong đó Không có cái gì bảo đảm hết Ngày xưa có được cái băng cassette mà nghe pháp là thấy hết sảy không Từ từ qua tới cái cd đúng không Hồi đó cũng còn nhớ ai mà có cái, cái walk mình á Cầm bỏ con túi mà có cái cd bự, vợ anh thái, cục hai bên đi ra đường Trời ơi nhìn nó khua lắm mà. <cười> và đứa nào mà nó dở anh cục vô hả không lắc lắc vậy đó Ôi, thằng đó nó nó hót ghê bây giờ hết rồi cái cục đó không còn nữa giờ nó còn một chút miệng gắn em nhưng mà cái gì nó cũng có cái hại điện của nó đó bây giờ hồi xưa là alo bắt phone lên cầm nghe bây giờ nghe vậy là phải trả tiền bị phạt bây giờ phải gắn vô luôn cái cái cái điện diệt cái xe gắn xe Người ta vô cái bấm lên cái báo cho người khác biết Để đừng nói bậy nghe. You on sticker <cười> à, à, Bắt lên không alo Mà báo cho người đó biết á, Tôi đang mở anh lớn lên nghe, Nói cẩn thận Si <cười> nham hết trơn Đó Mình có được cái tánh Cái cái cái giác ngộ là nguyên giác Là cái giác ngộ tròn đầy Thấy hết tất cả mọi pháp mọi hiện tượng Mà không có gì lầm lẫn hết xin lỗi bây giờ mình nhìn một cái người già mà đổi tánh nó cũng là bình thường nghe già mà không đổi tánh nó nguy <cười> rồi bây giờ cái người mà người ta còn trời ơi má tôi bây giờ bực bội nghe. bà già bà đổi tánh biết nói đổi tánh là sao bực. phải ly cái đó liên giác liên ồ oh, già là phải đổi tánh cũng giống như giàu mình đổi tướng <cười> cuộc đời là nó vậy cho nên thấy hết mình thấy hết cho nên rồi cái gì mình cũng ly được hết huyễn hết ủa sao mới có bốn giờ hà <cười>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 thưa thầy thầy có khỏe không bây giờ gặp phó quà đừng hỏi câu này nữa. hỏi thưa thầy thầy có bệnh không <cười> con muốn hỏi thầy con sang đây được ba năm con cố gốc cố gắng học tiếng anh để hòa nhập nhưng mỗi lần con học tiếng anh là con bị buồn ngủ con xin thầy giải nghĩa cho con biết tại sao <cười> Trời đất ơi, <cười> em hứa em sẽ trả lời câu này. Ngày em lên trển ngồi, <cười> học tiếng Anh mà buồn ngủ mà hỏi làm sao? <cười> Bây giờ mình hiện kiểm lại coi coi mình khi trước khi mà mình buồn ngủ là tại mình ngủ không đủ hay là mình ăn quá no? hay là như là cái hoàn cảnh xung quanh mình nó quá nóng nực, nói chung là nó có nhiều cái vấn đề. Ăn no là một cái khổ, tại vì thể mà căng da bụng là trùng da mắt, cái bao tử của mình nó nó ăn thông với cái dây mắt, thể mà cái bao tử nó nặng cái nó rị xuống. Ôi cha. Em mà hồi chiều giờ là em muốn phá đó, quay phá đó, <cười> là em sẽ cho ngồi thiền, <cười> chừng đó em sẽ biết ai đang căng da bụng trùng da mắt. <cười> Nãy giờ mà ngồi nghe Pháp chứ cũng có nhiều người nhập định rồi đó. <cười> nhập định mà lâu lâu nhướng nhướng lên đó. Mà nhướng nhướng không phải là nhướng nhướng là buồn ngủ, nhướng nhướng coi còn nhiều hay ít. À, à, khi niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thường là cầu nguyện cứu khổ cứu nạn. Con hiểu căn bản của đạo Phật là tin sâu nhân quả. Trên đời này không có chuyện gì khi không mà xảy ra. Nhưng trên đời này có những màu nhiệm do màu nhiệm nguyện linh ứng ngoài sự hiểu biết của con người. Vậy linh ứng của cầu nguyện có ngược lại nhân quả không? Dạ thưa quý vị hiểu câu hỏi ha, không có không có ngược. Nhân quả vẫn là nhân quả Còn cái sự linh ứng Nó không phải ở một chiều Mà nó phải đến bằng hai phương Cái tâm mình phải thành Thì việc nó mới ứng Người ta gọi là hữu cảm giai thông Cảm mới thông Gọi là thông cảm đó. Mình có cảm mới có thông Và có cảm mới có ứng Cho nên nếu mà Đức Bồ Tát quan Âm Thật sự có ứng với mình á Để cho mình biết rằng hãy mình thành tâm là được Thì thế thì nhân quả cũng thế Mình thành tâm là nhân Cái ứng là quả Thì cái này không ngược nhân quả Mà nó xác định cho mình Nhân quả là có thật Anh thành tâm là sẽ ứng Như vậy thì anh mà làm cái điều xấu đó Vẫn phải trả Bây giờ cái ứng này để làm gì? Để cho chúng ta có một niềm tin là trả nghiệp nhưng mà gieo nhân lành. không quả là ví dụ, bây giờ mình lỡ trồng năm cái cây trong cái vườn của mình mà bây giờ nó nhảy, nó làm hư đất hết. vừa phải nhổ bên này. Nhưng mặt khác biết nó rồi. Biết cái cái cặn cái cội rễ của cái cây này là không thể trồng như thế này được. Bên này mình vẫn trồng, trồng thứ khác. Mà nó tốt hơn, kinh nghiệm hơn Cho nên ở mặt nhân quả vẫn trả Nhưng mà mặt tu vẫn không thiếu Cho nên quý vị thấy các người tu không? Bệnh tật đủ thứ là trả nghiệp Nhưng không vì bệnh tật mà không tiếp tục gieo nhân lành. Phá hòa có biết một ni sư Ung thư 30 năm rồi Mà chưa chết Quý vị tại sao? Ni sư phát nguyện Nơi nào có ai tu học Tôi tới đó nấu cúng dường Nấu bằng cả tâm thành của mình Không nệ hà cực khổ Không rên rỉ than vang Mà bây giờ ung thư vẫn còn đó Mà không làm gì được sư hết Đi đây đi kia nấu nướng cho đại chúng Vậy thì ở cái mặt mà tích cực Mình đừng có hiểu nhân quả chỉ là cái mặt tiêu cực Nhân quả là một danh từ chung để chỉ cho tất cả mọi hiện tượng Nếu chúng ta tạo lành là nhân Thì quả lành sẽ có Thì nhân lành quả lành vẫn là nhân quả Nếu chúng ta đều làm điều xấu Gặp quả xấu cũng vẫn là nhân Nhân quả Nhưng mà đa số chúng ta hiểu nhân quả chiều à? Nghe chữ nhân quả là sợ lắm Ủa Nếu Pháp Hòa không chịu khó tu hành Học tập thì làm gì Không gieo cái nhân Phật Pháp thì làm gì Có cái quả là ngày nay có thể đi đây đi kia Để nói được Như vậy thì nhìn vào quà là vẫn thấy nhân quả của sự tu tập vậy Bây giờ quý vị thuộc kinh là nhờ là quả Nhờ cái nhân là 10 năm trước chịu ngồi học kính Cái chú này bây giờ thành bác sĩ là là quả Bộ 6 năm trước, 10 năm trước đi học là nhân Như vậy thì nhân quả đâu chỉ có nghĩa là xấu đâu Vậy thì bây giờ mình thành tâm Mình cầu nguyện thì cái quả lành nó vẫn có mặt chứ Nhưng mà cái điều này nó phải đòi hỏi tới cái phước đức thiện căn của mình Chứ không phải bình thường Cũng giống như á, quý vị thấy á, Một ngàn ca mổ Mà bác sĩ nói là một phần trăm mới gặp mà cái trục trặc là mổ không thành công Vậy mà vẫn có những người rơi vào Cái ca mổ một ngàn người Một phần trăm mổ không thành công Có không? Có Có qua đã gặp rất nhiều những người như vậy Bác sĩ nó yên tâm Một ngàn người mới bị một người Nghĩa là chỉ có một phần trăm Mà rớt xuôi rủi Cái vị đó lại rớt vô cái một phần trăm Cuộc đời này Không có cái gì mà không có Vậy thì sự cầu nguyện của chúng ta có Mà nó đòi hỏi ở cái sự tâm thành Phước đức của mình Cũng giống như á Có quà không khỏe Mà quý vị có cho ăn Cái gì mà quý vị gọi là ngon nhất trên đời Mà cái cơ thể quà nó không tiếp nhận được Thì Pháp quả thiếu phước cái phần đó Quý vị cho món khác ăn được Mà ăn món đó ví dụ vậy Cho nên cái phước nó cũng từng phần Mình thành tâm thì sẽ có được cái quả thôi Không có sai nhân quả Nhưng mình cầu nguyện mà có linh ứng để làm gì Để cho niềm tin của mình càng vững chắc hơn Trên đạo lý nhân quả nữa Chứ không có gì phản lại với nhân quả Dạ con Xin bạch thầy mẹ con đạo Phật Con cũng đạo Phật Con biết được phải làm gì cho mẹ trước lúc lâm chung Còn ba con đạo công giáo Khi ba con lâm chung Con cũng biết làm gì nữa à, Ba con lâm chung Con cũng biết làm gì nữa Vậy thì hay quá rồi <cười> Bên nào mình cũng biết hết <cười> Thật sự ra đó quý vị đừng có bị kẹt vào cái hình tướng đạo giáo cái người khi sắp mất đó họ không phải cần mấy cái hình tướng đạo giáo đó đâu mà họ cần cái niệm an lành ví dụ như cái người sắp mất đừng có đem hai cái đạo giáo vô tranh cãi ổng là gốc đạo phật hay là gốc đạo chúa cái đó nó chỉ làm người ta thêm bận tâm và khổ đau rắc rối thêm lúc mất thôi nó không có giải quyết được gì cho người mất hết á Mà cái quan trọng là quý vị cho Cái người sắp mất được cái năng lượng Bình an để họ ra đi Rồi tùy theo cái nghiệp họ sanh về cảnh giới lành Chứ không phải mình vô Mình tụng cho họ đi theo mình đâu Thí dụ bây giờ người đó đạo Phật 50 năm Bây giờ mình vô mình tụng bài kinh Chúa Xong họ chết, nó rồi Chúa rước rồi đó Không bảo đảm Bây giờ ngược lại cái người đó đạo Chúa 50 năm, bây giờ mình đem Một bài kinh Di Đà cho mình tụng người đó đi nó Di Đà rước rồi đó Không phải Tại vì cái tâm của họ hàng ngày họ hướng về đâu Thì khi mà họ đi nó mới Cái đó mới đủ mạnh nó kéo họ Chứ đâu phải mình đẩy cho họ đi Ví dụ một cái cây nè Bình thường nó đã nghiêng về đây rồi Thì quý vị cưa nó xuống Thì nó phải ngã về đây thôi Chứ làm sao nó ngã ngược lại được Cho nên Cái quan trọng là hàng ngày chúng ta sống Cái tâm thức chúng ta hướng về đâu Còn khi mà chúng ta sắp mất đó, Người thân mà tới phụ trợ cho mình đó, Chỉ đà là hộ niệm Đẩy nhẹ nhẹ trợ duyên cho mình thôi Chứ còn chính là Nghiệp lực phước báo của mình nó Đưa mình đi đâu Bạch thầy Nhà bạn con có con chuột Bị mắc bẫy Con nghe chuột kêu thảm thiết Vậy con có nên giết cho bớt Đau đớn không thầy Rất là dễ thương à, Con có bị tội bị nghiệp không? Con cảm ơn thầy chỉ bảo Thật ra đó Khi mà cái con chuột mà nó bị đẩy Nó chết rồi, nó sắp chết rồi. Cái tâm niệm mà cái người mà gài bẫy nó đó Với cái tâm niệm của mình nó khác à Cái tâm niệm là đầu tiên là người ta ghét nó Người ta muốn gầy bẫy cho nó chết. Còn giờ mình thấy nó đau đớn. Kêu thảm thiết. Mình muốn giúp cho nó chết. Má quả hỏng suối nha. <cười> <cười> Nhưng cái vấn đề là. Hai cái tâm niệm. Cũng giống như mình đánh một đứa, một cái người đó. Một cái tâm niệm là đánh vì sân si mà. Giận tức mà đánh. Một cái tâm niệm vì thương mà cảnh tỉnh cho nó. Cho nên là. Ở đây á. Nó tùy theo cái Cái cái tâm niệm của mình Không có gì đúng hay sai Quan trọng là cái tâm niệm của mình mình Khi mình khởi tâm nó Mình khởi bằng cái tâm gì Bây giờ thật sự nó vô cái bẫy là nó chết rồi. Chắc chắn nó sẽ chết rồi. Giờ mình thấy nó vậy tội nghiệp quá Mình mang nó ra khỏi cái bẫy nó để cho nó chết từ từ Chứ cô cũng cần Làm cái bụt cho nó chết luôn Tại vì trước sau nó cũng chết rồi. Thật sự ra Mình cái tâm tốt nhưng mà cái hành động của mình đó, nó sẽ ám ảnh mình cho nên không cần không cần phải làm gì đó. nó đã vô cái bẫy mà phải biết cái bẫy bẫy đó nó chết á, là nó sẽ chết mình nghe nó kêu và mình đừng nghĩ nó kêu thảm thiết rồi phải kiếm cái ví dụ bây giờ một con người họ nằm trên giường bệnh nó kêu thảm thiết quá không lẽ mình vô nó thôi nằm thảm thiết quá <cười> để tôi giúp cho <cười> mình cho một trưởng <cười> thật sự ra cái tâm mình có thể là tốt nhưng mà cái hành động đó nó không có làm cho mình an đừng khỏi cần làm con có đọc chú cầu nguyện cho thầy bớt đau cổ họng <cười> Bây giờ không biết ai thôi xá ba hướng <cười> Không biết vị Phật tử đó đâu Cảm ơn Con có đọc chú cầu nguyện cho thầy bớt đau cổ họng Xin hỏi thầy có bớt chút nào không <cười> Đó hỏi thì đây xin thưa Em đây cổ họng đau vừa để nói tiếp Thật sự ra nãy giờ nó có bớt nhiều lắm Mà phá còn cũng hơi ngạc nhiên Trong khi nói thì cũng có hơi suy nghĩ nó Ủa sao giờ mình thấy mình bớt đau <cười> <cười> Cái năng lượng tình thương ra lại lần Cho nên có tình thương là mình sẽ chuyển hóa tất cả Mình sẽ tin cho Cuộc đời này mà lấy lòng từ bi Lấy tình thương ra là mình sẽ chuyển hóa được Rất nhiều khó khăn trong cuộc sống Kính Bạch Thầy Thưa Thầy cho con xin hỏi Con vướng phải nghiệp gì Mà con sanh ra đứa con trai Bệnh tự kỷ? Thưa Thầy chúng á, Nếu như mình mới hiểu đạo Mình có thể nhận Đó là nghiệp Nhưng bây giờ quý vị Hãy chuyển nghiệp thành nguyện đi Đừng có thấy đó là nghiệp nữa Có qua ví dụ ha Bây giờ mình sanh một đứa con lành mạnh, khôn ngoan, lanh lợi, chắc gì mình không đau khổ vì nó không. Nếu mà nó lanh lợi thì nó làm cái gì? Nó ăn chơi, nó thế này thế kia nó cũng sẽ làm mình khổ. Còn cái đứa mà nó tự kỷ vậy nè, nó nó dở dở vậy đó, mà nó không có làm gì phiền hết đó. Cho nên thưa quý vị, mình sanh con nó có hai phần nha. Cái đứa con mà nó bệnh á, đôi khi mình chỉ lo nó bệnh mình không đỡ cực cái này. Còn cái đứa mà nó khôn ngoan nó theo đúng cái cái mình muốn á, là nó lớn tới đâu là mình khổ tới đó, lớn tới mình khổ ta đó. Bởi vì sao? Cả hai đều là nợ. Nếu nói là nghiệp nợ là nó vậy đó. Kiểu nào mình cũng khổ đó. Nó thông minh nó khôn ngoan chắc gì mình không khổ không? Nhiều khi mình khổ còn hơn nữa đó, nó lường gạt mình đủ kiểu. Còn cái đứa nó bệnh bệnh vậy đó, mất quá nó phá phá vậy vậy đó nhưng mà mình không có gì phiền hà hết. Cái đứa mà nó mười ba tuổi thôi nó đi học thôi là bắt đầu mình đánh lô tô rồi đó. Không biết chiều nay nó có nghỉ học không, nó đang chơi với bạn nào. Thấy mà nó online nó chat hoài là mình rình coi nó nói với ai. Mà thấy là nửa đêm mình hí cửa coi nó có ngủ không. Em qua hết rồi mấy giai đoạn này. 15 đứa nhỏ 15 đứa con trai 25 tuổi giữ 15 đứa Mà quý vị nghĩ là con trai mà cỡ tuổi đó không Thì nó làm sao Cho nên mình nuôi nó ăn Mình không có khổ Mình lo rầu không biết nó chơi với ai đó, Nó đi chơi Mà mình đây mình khổ mới chết Cho nên đừng có thấy cái đó là nghiệp Bây giờ phải thấy nguyện nè Nếu đứa nhỏ này Nó lọt vô một gia đình Một người Mỹ nào đó Họ sẽ không giữ nó đâu Họ sẽ đưa nó vô những cái foster care Hoặc là những cái nhà Mà chuyên môn cho mấy đứa nó ở Còn cái đứa nhà mình đã, đã từng phát nguyện Làm bồ tát nuôi một đứa nhỏ Thôi thì bây giờ Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Một chúng sanh cũng độ Vô lượng vô số chúng sanh cũng độ Thôi bây giờ con nguyện độ đứa nhỏ này Bây giờ mình độ đứa nhỏ này Hay nói cách khác là mình trả nghiệp cho nó đi Nhưng mình mình với nó muốn hết nghiệp không Mình trả cho nó đời này bằng cách là chăm sóc cho nó phải không Nhưng nhờ có Phật Pháp Mình sám hối cho nó Mình cầu nguyện cho nó Thì nó, mình trả cho nó hết nghiệp đời này Và bản thân nó trả hết nghiệp đời này Nó tái sinh đời sau Nó được làm một thân người tốt đẹp hơn Cho nên ăn thua cái tâm niệm của mình quán chiếu Đây là nghiệp hay là nguyện Đầu tiên mình quán là nghiệp đi Cũng được nữa, nhưng mà mình phải thấy được cái mặt tích cực ở phần nghiệp để chúng ta trả mà không khổ Rồi đi xa hơn nữa chúng ta chuyển cái nghiệp này thành cái nguyện Mình làm nguyện một vị Bồ Tát độ cho con mình Nó có duyên với mình nó mới làm con mình chứ đâu phải bình thường đâu Biết đâu chừng đời trước nó là tỷ phú đại gia Mình là người tới mượn nợ nó, hứa hai tháng trả đi suốt hai chục năm nó phải rình dữ lắm nó mới kiếm được mình nó <cười> cho nên quý vị thấy Pháp hòa hay dùng cái câu này, này. có Phật pháp là có phương pháp. Nếu mình có được Phật Pháp là mình sẽ có phương pháp chuyển đổi cái nhìn, cái thấy của mình để làm cho mình positive. Không còn tiêu cực mà phải thấy một cái tích cực. Ví dụ như bây giờ mình đang bệnh đi. Ồ, tôi bệnh mà tôi bệnh ở đây cũng đỡ lắm. Bệnh ở đây bác sĩ, y tá, nhà thương, bệnh viện chăm sóc tốt. Thật sự người ở đây mà chết nghĩa là tới số rồi, chứ bác sĩ ở đây họ đâu để mình chết. Thậm chí mình hết thú rồi mà họ cũng dám nói với mình thôi đem về đi họ khuyên mình đó, à, nên đi qua chỗ kia để có cái good care hơn. Họ nói rất là nhẹ để cho mình qua đi mình chờ. Họ cũng lịch họ không có nói rồi thậm chí họ nói với người bệnh một cách rất là nhẹ nhàng. Họ rất thông cảm cho người thân của người bệnh, họ đang đau khổ vì cái bệnh của người thân trên bác sĩ y tá ở đây. Ngoài cái công việc của họ Họ còn có cái nhân từ ở trong đó Có cái lòng từ trong đó thì bây giờ mình ngược lại phóng quà cũng xin thưa quà Hòa thưa quý vị Quý vị đừng có thấy nó là nghiệp gì hết Nếu quán về nghiệp thì nghiệp phải là Nghiệp tiêu tích cực Nếu con mình nó bệnh tự kỷ Mà nó bệnh ở đây có phải sướng hơn bệnh ở Việt Nam không Ở đây mà quý vị thấy là chính phủ lo hết mà Mình chỉ làm có cái việc là nhận tiền đó Mình nuôi nó thôi Có hai vợ chồng ở bên Mỹ Có bà biết ba đứa con Thì hai đứa con lớn giờ nó xa gia đình Nó không có thăm hỏi, nó không thôn viết gì nữa đó. Còn có đứa nhỏ bệnh Nó lẫn quẩn trong nhà Có quà tới thăm, hai ông bà nói sao biết không Thầy ơi, con nghĩ Chắc Phật trời cũng biết Tụi con cô đơn Cho đứa nhỏ này cho tụi con an ủi, tuổi già có nó cũng vui lắm. Nó chạy rần rần mình la hét với nó cũng vui Còn hai đứa kia giờ đi Nó không thôn viết gì hết Con gọi con thôn, nó nó má làm gì bá gọi hoài <cười> Thôi biết con buồn, con muốn gọi Con cứ chơi với đứa nhỏ này Mà nó không có làm phiền gì mình thôi ơi Đó, Quý vị nó thành thử ra ăn thua cái cách mình nhìn Rồi bây giờ quý vị thấy mà tất cả những người bệnh ở cái xứ này nè Có ai mà mình phải cực nhọc đi làm lụng vất vả Đi kiếm tiền nuôi họ đâu, toàn là tiền chính phủ Thì rõ ràng mình thấy trong cái bệnh nó cũng còn cái phước Rồi bây giờ bác sĩ nếu mà nói vậy chính phủ Canada ngồi chống càm nó trời ơi tôi không biết nghiệp gì mà rước nguyên. <cười> Cái vàng này qua làm tôi khổ quá. nếu mà nói là nghiệp thì chính phủ Canada cũng ngồi chống càm mà than nghiệp á Thành thử nếu mà nếu mà nói là nghiệp là ngồi quán lại không có ai mà không có nghiệp. nhưng mà chúng ta có cái phương pháp của phật pháp để nhìn soi nghiệp là gì có phải là một cái gì để làm cho mình khổ đau không hay làm cho mình tích cực mình trả nó có cái cô đó cũng mới nói với hòa con khổ lắm thầy ơi làm nhiều nó phá nhiều làm nhiều phá nhiều Cái bà nói vậy cô cũng đỡ cô có làm để cho nó phá <cười> cô còn làm ra cho nó phá còn có nhiều người làm muốn ra đồng nào mà nó phá mới chết chứ còn nó ờ hé <cười> Để quý vị thấy Mình có Phật Pháp là có phương hợp Bây giờ nhớ nha Nuôi một đứa con bệnh này Giải quyết cái, cái đời sống cơm áo Chăm sóc nó vật chất Đời này nè Nhưng phải nhớ sám hối cho mình với nó Để mong đời sau Nó sạch luôn cái nghiệp Thân và tâm của nó Đời này nó được sướng phần thân Nhưng mà nó không sướng Cái phần tâm Cái đầu nó không biết gì hết Nhưng mà về mặt vật chất đầy đủ Ăn uống rồi, sự chăm sóc Cho nên mình ráng sắm thôi Cho mình với nó Chính thưa Thầy, xin Thầy giải thích Dùm con câu phụng sự chúng sanh Là cúng dường chư Phật Câu này chỉ áp dụng cho làm công quả Trong chùa hay mọi nơi Con có nghe một Thầy giảng là mình Tại nhà phục vụ cho người thân Cũng áp dụng cho câu trên Dạ đúng như vậy Chúng sanh là danh từ chung để chỉ cho tất cả mọi loài đang chung sống với mình <cười> Đừng có thấy người nào vô chùa mới chúng sanh Còn về nhà toàn là nghiệp chướng <cười> Vừa nấu cơm mà nghiệp chướng ở đâu mà báo tụi hoài đi đá về rồi <cười> Vậy là mình chưa có cái cặp nhìn của một cái vị Phật là thấy tất cả chúng sanh Đã nói là chúng sanh mà Phụ sự chúng sanh là cúng dường chư Phật Phụng sự trong chùa như thế nào Về nhà phụng sự người thân cũng thế đó Như vậy thì mới tốt Chứ còn mình mới thấy là chỉ có chúng sanh chùa thôi <cười> Khi con mà mấy người anh họ của con qua Mỹ thăm người thân Con có mua lobster còn sống về để barbecue <cười> Trong cái file mindfulness training Chúng ta không giết người và giết Người khác để làm đồ ăn cho chúng ta Nếu chúng ta ăn lobster trong trường hợp đó thì có tội gì không Cái này thì mai mốt mà hỏi con lobster <cười> <cười> Thưa đại chúng á, quý vị nên nhớ như thế này Đạo Phật không có hướng dẫn mình người cư sĩ tại gia Mà hoàn toàn có thể tránh được cái phần này Quý vị vẫn ăn mặn bình thường không có gì hết Nhưng nếu như ở đây cái hoàn cảnh mà người ta đã làm sẵn những cái thức ăn Sẵn để mình mua về mình ăn Thì cái phần nghiệp sát mà về cái ý tạo tác về cái sát nó đỡ hơn có qua ví dụ Người ta bán một con gà sẵn mình mua về mình ăn cũng là một hình thức sát xanh nhưng mà mình không có tự tay mình nhổ lông cắt cổ nó nhưng khi mình nhổ lông cắt cổ là mình qua một quá trình tạo tác ở cái ý một lát nó phải nắm cổ nó kiểu nào lựa cái dao nào cho bén để khứa con cái cho nó đứt cho nó phải chạy vòng vòng rồi phải dắt nó ra làm sao rồi phải nhúng nước xong tức là khi khi một cái quá trình mà thành giết được một con gà mình đi qua một quá trình sát về ý quý vị hiểu được cái ý mà nói nha còn cái gì mà nó đã sẵn người ta làm thì thôi mình tạm ăn cái đó để cho nó giảm đi cái phần khởi tâm phương thức giết sát nó có nó có hai cách một là phương tiện để sát không? thí dụ như bây giờ mình nghĩ nè nếu mình đập động ca lóc Mà lấy cái cán dao đập không chết Phải lấy cái trà đấm tiêu Ví dụ vậy đó Tức là mình phải nghĩ ra một cái gì đó Một cái vật dụng Tức là ngay cái quá trình đó Mình đã khỏi rất nhiều những cái ý nghĩ Cho nên nó là Người cư sĩ tại gia Chỉ tránh giết người sát sinh những con vật Còn cái chuyện ăn uống trong đời sống Là bình thường Thôi thì bây giờ quý vị cứ ăn những cái gì Mà người ta sẵn làm còn hơn là mình phải ăn những con vật mà ăn tươi nhưng mà thật sự cái tươi đó nó chỉ ngon ở một chút nào đó thôi nhưng mà cái quá trình tạo nghiệp qua ý qua hành động thì nó hơi nhiều nên mình giảm vậy thôi chính bạch thầy cho con xin hỏi tại sao phật tử thọ bồ tát giới không được ăn đồ cúng người thọ bồ tát giới khi vào giữ khóa tu ngủ giường hai tầng người nằm tầng trên là phật tử chưa thọ giới người nằm tầng dưới là phật tử thọ bồ tát giới như vậy người nằm trên có phạm giới không anh này em không biết à <cười> em không có nghe giới nào nói vụ này à không có bồ tát nào mà vô dành chỗ ngủ quá à thưa đại chúng á Cái này Pháp Hòa xin thương chuyện ha Ở trong cái thấy Thân kiến Biên kiến Kiến thủ Giới cấm thủ Kiến thủ kiến Năm cái thấy sai lệch Mà chúng ta thường gọi là ngũ tà kiến Không khéo Cái câu này Cái người hiểu Cái này không phải là do Phật tử này mà Người ta thấy vậy người ta hỏi đó Thì cái vị Phật tử Bồ Tát tại gia nào mà đang hành những cái kiểu như vậy Nó đều lọt vô tà kiến hết Mình thọ giới để mình tu và mình thực hiện cái lòng từ bi cứu độ chúng sanh của Bồ Tát Chứ không phải thọ giới để gọi là không ăn đồ cúng hay là ăn đồ cúng Thọ giới không phải để nằm giường dưới hay nằm giường trên Thọ dưới không phải đi ngồi ở trên hay ngồi ở dưới đó Không có cái chuyện khỏi giới để có mấy cái này. Bồ Tát giới phải thể hiện ba tâm. Một là phải có lòng. Gọi là nhiếp thiện, nhiếp lục nghi giới. Nghĩa là tránh không làm điều ác. Bồ Tát phải làm cái thiện là nhiếp thiện pháp giới. Là phải tu các điều lành. Bồ Tát phải làm một cái chuyện là nhiêu ích hữu tình. Là cứu độ chúng sanh. Đó là ba cái câu mà mỗi ngày mình ăn cơm mình đọc đó Mình đưa miếng cơm thứ nhất lên miệng mình ăn mình đã nguyện không làm điều ác Muốn cơm thứ hai mình đã nguyện làm các việc làm Muốn cơm thứ ba mình đã nguyện đổ tất cả chúng sanh. Quý vị có biết ba câu đó là ba câu của Bồ Tát phải tu không? Nhiếp luật nghi giới Nghĩa là giữ tất cả giới luật là không làm ác chứ gì, gì nữa, Nhiếp thiện pháp giới là phải tu các điều lành Nhiều ít hữu tình là phải làm lợi ích cho các loài hữu tình Thì cái này rõ ràng là độ chúng sành Không có một cái Bồ Tát giới nào mà nói rằng thọ Bồ Tát giới rồi không được ăn đồ cúng Mà nếu như vậy là Bồ Tát giới này thọ để ăn cho phải thọ để tu Đâu có Bồ Tát giới nào mà nói là thọ Bồ Tát giới luôn luôn phải được ngồi trên không được ngồi dưới đó Nếu mà tỏ bồ, bồ Tát giới mà ngồi ở dưới đó Là những ông bà nào ngồi ở trên này là tội hết ráo Vậy Bồ Tát này là Bồ Tát giỡn Chứ không phải Bồ Tát thiệt Bồ Tát thiệt là phải dành cái phần khổ về mình nhường cái phần sướng cho chúng sanh Ví dụ như bây giờ mình, mình, mình có cái ghế mình ngồi Thấy bà cụ kia đi tới Bác bác ngồi đi, con ngồi dưới đất được Đó, đó là Bồ Tát đó Tại vì Bồ Tát là phải phát tâm từ bi cứu độ chúng sanh Thế bây giờ dành toàn ăn đồ ngon mới nấu không à Còn đồ cứng nguội để người khác ăn Vậy Bồ Tát vậy Cái này là ma ha tát <cười> Một Bồ Tát tại gia nào đã thọ Bồ Tát giới rồi mà không ăn đồ cúng chuyên môn múc đồ nóng ăn bồ tát giới này là tà kiến chữ tà kiến này là gì cái thấy rất là lệch lạc sai bét với đạo phật ngày nào mấy cái này nó còn nằm trong chùa là ngày đó cái chúng bồ tát đó chưa thoát được tà kiến mà ngày nào tà kiến này còn là đạo phật bị người ta hiểu lầm rất là nhiều như vậy mấy ông mấy bà tu để kiếm mấy cái vụ này đâu có đúng mục đích là để mình để là mình nghĩa là mình luôn luôn mình đem cái hạnh tu của mình ra mình giúp chúng sanh mà. Chứ đâu phải là cái chuyện thưa đại chúng quý vị cứ ăn đồ cúng bình thường đi, không có ngu gì đâu mà sợ. Có nhiều người đó ăn riết nó ngu. Mấy ông thầy trong chùa ăn đồ cúng không ngu cỡ đó là cùng gì. <cười> Bồ Tát là không bao giờ, nghĩa là vô trương mình bất cứ hình thức nào. Thậm chí mà người ta, quý vị nhớ văn thù phổ hiền trong một câu chuyện đó, có một câu chuyện kể đó, có một ông quan đó đó, ông có đứa con bị bệnh, thì người ta mới nói á, quan nên đi lên cái chùa quốc thanh á để gặp vị hòa thượng đó đó, hòa thượng đó có cái cách giúp. ông quan này ông lên ông nhờ hòa thượng nó giúp xong cái ông cảm tạ cái hai ông kia nó ô ông có biết ông đó là ai không ông đó là phật di đà quá thân đó thì phật di đà là cái vị hòa thượng đó đã quá thân nó nghe vậy mới nói ông có biết không hai cái ông mà chỉ ông lên đây là văn thù phổ hiền đó thật ra câu chuyện đó chỉ là một câu chuyện là các vị bồ tát á, người ta làm chuyện nghĩa là lớn lao mà người ta không bao giờ người ta phô trương tên tuổi Còn mình bây giờ thọ Bồ Tát giới xong chụp nguyên hình đến bàn thờ Ngồi trên bông sen Để cho người ta thờ cúng mình để gọi là mình là Bồ Tát Mấy cái đó đúng đâu Nó lệch hết với cái ý Cái đó gọi là tà kiến Chữ tà này không có nói là tà ma ngoại đạo gì Chữ tà này là gì? Lệch Chữ chánh là ngay Vậy thôi Mình lệch đi, mình không đúng đi cái đường lối Rõ ràng quý vị mở hết cái nghi thức truyền Bồ Tát Giới thôi. Giảng thuyết nè Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Tiền não vô tận thệ nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành Mà còn nói cho chúng ta biết rằng Tại làm sao phải phát bốn câu này Vì chúng ta thấy rõ Bốn cảnh khổ của thế gian Là khổ tập diệt đạo Tứ diệu đế Vì tứ diệu đế mà phát nguyện bốn câu này vì thấy cái khổ của chúng sanh cho nên phát nguyện chúng sanh vô biên thể nguyện độ vì thấy cái nguyên nhân của khổ cho nên phát nguyện phiền não vô tận thể nguyện độ vì thấy được cái tịch tịnh của hết khổ cho nên mới là mới nói gì pháp môn vô lượng thể nguyện học vì thấy cái chỗ thành tựu gọi là đạo đế cho nên gọi là Phật đạo vô thượng thể nguyện thành tứ diệu đế nó tương ứng với bốn cái bốn cái lời thể nguyện này Cho nên nói xong rồi cái vị dạng Pháp Sư mới hỏi Các vị đã phát tâm chưa Các vị thọ Bồ Tát Giới Nói đã phát Từ thân này Cho đến thân thành Phật Ở khoảng giữa không được sát hại chúng sanh thí dụ vậy đó Chứ không có một cái giới nào Từ giới của Bồ Tát Tại Gia Hay Bồ Tát Xuất Gia Không có giới nào không cho Bồ Tát Giới Ăn đồ cúng Không ăn đồ cúng Mà cũng không có cái giới nào nói Người thọ giới Bồ Tát khi vào giữ khóa tu Ngủ giường hai tầng Chỉ được ngủ giường dưới Tại sao biết không dễ đi quá rung <cười> Ngủ giường trên leo luôn lên xuống trái chết làm sao <cười> Để mấy đứa nó leo tét vậy nó <cười> Đâu phải vậy Cho nên á <cười> Thưa quý vị là Phá quà Rất là khuyến khích thọ giới Nhưng mà nếu mình thọ giới Mà để mấy cái vụ này Thì thôi Mình làm cho đầu Phật Bị người ta nhìn vô một cặp mắt Rất là mất thiện cảm Bây giờ nhà người ta nấu có một chút xíu chè vậy nè Ta đem lên ta cúng bằng ông bằng bà Bằng à, thần tài bằng thổ địa Cúng hết xong bưng ra nguyên Hỏi có chén nào mới không Chén cúng rồi cũng ăn Vậy sao được cô nói trời ơi xin lỗi xin lỗi con không biết bồ tát không con không biết thôi để bữa nào cũng nấu nồi khát đền cho bồ tát <cười> có cái bà cụ kia phải đi chùa bà sấp cái bịch can cái bà tới bàn thờ nào bà thấy cái tượng của bà để ở đấy thấy tượng nào bà để ăn trái một trái cái cuối cùng bà ra tới cửa bà thấy tượng phật đáng sanh đứng cầm tay vậy bà thiếu và hết trang rồi cái bà rờ đầu của nó cho hồi con con đứng đây bà không thấy <cười> bà xin lỗi con nghe để mai bà cúng thế bà cũng <cười> hết giờ chưa 15 phút nữa nha <cười> Xin Thầy cho con rõ Muốn tìm hiểu 41 ngày Đại đệ tử của Đức Phật Tên và công nặng của quý ngài Con có thể tìm hiểu từ kinh nào Pháp Hòa không nhớ chính xác Nhưng mà Pháp Hòa nghĩ rằng Quý vị có thể tìm ở trong Có thể là tương ưng bộ kinh Hay là Hay là Hay là tăng chi bộ Tức là nó nằm trong bốn bộ á Trường Bộ Kinh Trung Bộ Kinh Tương ơn Bộ Kinh Và Tăng Chi Bộ Trong cái kinh đó Đức Phật có một bài kinh Nói về Tất cả những công hạnh Của các vị đệ tử lớn Của Đức Phật Không phải chỉ 10 đệ Mà như quý vị thường nghe nói đâu Mà tổng cộng là 41 vị Lâu nay quý vị nghe Ngài Ca Diếp không Ca Diếp là Đầu Đà Đệ nhất ha a Ana Luật là Thiên Nhãn Đệ nhất ha Một Kiền Liên là thành thông bậc nhất ha vân vân mà quý vị có biết là ngài Nan Đà là anh em chú bác uh, ngài Nan Đà là anh em đồng cha khác mẹ với Phật đó thì ngài Nan Đà là cái gì đệ nhất không? Thu nhiếp Sáu căn bậc nhất ngài uh, Kiều Trần Như là tuổi Pháp Lạp bậc nhất tại vì khi Đức Phật thu nhận để thử thì cái năm anh em kiều trần như là năm người đầu tiên thì ngài kiều trần như là vị tỳ kheo có tuổi tuổi pháp tuổi đạo cao nhất trong các kheo tổng cộng là bốn mươi bốn vị mà ngày nay là mười vị mà chúng ta thường nghe đó là sự sưu tập chứ không phải đầy đủ <cười> À xin thầy giải thích, con chỉ thích xem những phim bạo động, những phim giết người ghê gớm. Xin thầy cho con biết điều này có hại gì cho tâm thức của con? Thưa cái cái khi mình thích những cái này nè. Nó có cái tác hại cho tâm thức đó, là hằng ngày mình đã thu nhận những cái thức ăn cho tâm thức qua những cái phim ảnh như thế này và cái tác hại của nó là mình luôn luôn sống lâu ngày nó thành một cái tập nghiệp là sống bằng cái tâm gọi là bạo động hận thù giết chóc hằng ngày mình ăn cơm uống rượu hút thuốc đó là những cái món ăn đưa vô thân độc tố của thân Rượu, thuốc lá, vân vân Còn những cái này là độc tố của tâm Thí dụ một người mà thích xem phim bạo động Lâu ngày mình huân tập Có thể khi hữu sự Mình đi đến bạo động Và thậm chí mình dân tức ai Bao nhiêu cái hình ảnh, cái cách thức giết người Nó có thể đi ra Trong cái tâm thức của mình Bằng chứng là ở đây quý vị ta thấy đó, Có một năm đó mà nhớ có một em nó Nó giết người, nó 10 tuổi thôi Nó giết xong nó để trong cái cống Cái cái cái cái cái, mấy cái cống rảnh ở ngoài đường Thì khi mà bắt được nó đó, Thì hỏi cha thì quý vị biết không Do nó coi phim Nó thấy người ta giết người Để ở trong mấy cái chỗ đó Nó làm y Và nó không có biết cái đó là điều xấu Vì nó nghĩ đó là một hành động Như có một em nọ Nó đi ăn cắp, Mà khi bị hỏi Thì nó nói là nó muốn coi coi Cái ăn cắp này nó vui cỡ nào Tại vì những cái đó Là những cái hình ảnh mà nó đã thấy trong phim ảnh Cho nên Pháp hòa nói ví dụ ha Bây giờ Pháp hòa nói cái nhỏ thôi nha Quý vị có thấy ở đây con nít đó, Nó giận nhau Có khi nào nó lấy dao lấy cây Mà nó chém giết nó rượt nhau không Có không hiếm lắm Mà xin thưa đại chúng là ở Việt Nam dễ lắm. Tại sao? Vì từ nhỏ mình đã thấy mẹ mình á, lấy cây dao khứa cổ con cá, khứa cổ con gà, đập đầu con cá lóc, dãy nó, cắt nó. Tức là tập huyết heo nói chung là như dưới quê. Á. Khi mình còn nhỏ mình lẫm đẫm mình đi chơi những cái hình ảnh đó mình thấy hà rầm ở trong cuộc sống của mình. Và thậm chí á, hàng xóm mà giận nhau rượu, nhau chạy đánh. Đánh lộn nhà này ngó cửa qua nhà kia Nó thấy thường những cảnh đó Cho nên cái chuyện mà đánh nhau Giết nhau Bây giờ quý vị đọc báo đó, Thương thương đó bên đó Vì một cái phone nó cũng giết người Vì một câu nói nó cũng giết người không coi mạng người đơn giản vậy Ở đây con nít mà nó thấy người ta đập đầu Con chó con đồ là nó sợ Nó hét nó la Là vì những hình ảnh đó nó không bao giờ nó thấy Mà nó luôn luôn nó thấy người ta ôm ấp con mèo, vuốt ve con mèo, cưng yêu con mèo, con chó. Cho nên quý vị thấy đây nó thương chó, thương mèo vô cùng. Ở cái chùa Tây Thiên năm ngoái á, Khóa Tu có một con mèo nó vô nó xanh, một con. mười một con mèo lúc mà nó có thai nó đi ụt ịch, ụt ịch. Mà quý vị biết không, nguyên một đám con nít, lúc cứ rần rần nó đi theo con mèo có thai. Nó nó nó sợ không phải làm gì nó sợ con mèo mệt nó đỡ khi con mèo xanh ở dưới một cái gầm của một cái cái nhà một ngày nọ có hòa thấy một đám con nít nó đi dollar store về nó đem một đống đồ nó đổ ra toàn là đồ cho mèo không cái dĩa cho con mèo cái mền cho con mèo đồ chơi cho con của con mèo có hòa nó ủa ở đâu mà nhiều vậy Nó nói á, bữa nay con mèo ở đây sanh 11 con Tụi con á, ba má có tiền cho tiền Tụi con nói thầy Đức Tạng nó chở tụi con đi Dollar Star mua đồ cho mèo Nó đi về rồi nó để một bịch đồ toàn là tụi nó hùng tiện nhau Đứa 5 đồng, 4 đồng mà quý vị biết không Nó mua cái mền 4 đồng, cái chén 5 đồng Nó mua hết tiền bạc của nó để nó lo cho một con mèo mọn mèo đó có bà con gì đó đâu <cười> nhưng mà nếu như mà mình tức theo cái kiểu người lớn nó ngu ghê vậy có tiền biết ăn nhưng mà mình đâu có hiểu cái đó là cái tâm từ của mấy đứa nhỏ vì nó đã được sống nó thiên niên ở đây thương yêu súc vật hai cái hoàn cảnh nó sống khác thì phó Hòa nói như vậy để đại chúng thấy rằng tại sao ở việt nam hay những cái xứ nghèo họ giác giao họ chém nhau chuyện bình thường đây nè mới đây phó quà bữa đó đi công tiện vật sự Thì có cái ông mình ngừng xe lại để cho Phật tử đi xuống đi vệ sinh. Thì cái ông bớt á, Ông mới ngừng sau đó thì cái ông giữ chỗ đó đó, Ông cũng là ở đông luôn, Ông mới lợi mới nói á, Không có được đậu chỗ này mà ông nói là sao không biết, Mà ông tài xế trả lời sao không biết, Cái ông mà giữ cái chỗ đó đó, Ông với lên ngay cái cửa, Ông tán ông tài xế bạc tài thì táo ông tài xế bàn tay ông tài xế thấy bị đáng vẽ, tài xế nó dừng xe đi xuống xe rượt cái ông cái ông security nó đánh thì một đám thanh niên ở trên xe này nó binh trong tài xế nó đè ông cái ông security nó giật cái dùi cui nó đập ổng tới tấp luôn thì cái ông mà security bị đánh bung dậy chạy vô trong cái shopping kia là nguyên cái dãy bán, bán thịt không ổng rủ nguyên một cái nhóm bán thịt cầm mỗi người cái dao <cười> trời ơi ra được chứ giao mà chạy vòng vòng vòng bắc kinh vậy đó quý vị thấy không tại vì sao tại vì họ sống một cái một cái hoàn cảnh mà con người đó họ kiểu vậy cho nên thường cho nên pháp hòa không có lạ mà khi mà mình con nít mình ở việt nam hồi nhỏ đó mình chứng kiến là cảnh là cắt cổ gà cổ vịt thọc huyết, heo đập đầu cá toàn là những cái cảnh mà gọi là ăn sống cho nên cái chuyện mình làm cua mà mà nó đang sống nó bò bò bỏ vô cái lò mình nấu mà nó, nó cố gắng nó, nó nóng quá nó nhảy nó cào cào lên vậy còn quý vị chưa thấy con ếch nó chết có hoặc thấy hết cái hình ảnh đó con ếch mà nhiều khi nó phải chấp tay nó xá mình mà cua hả nó nóng quá nó bò nó nhảy thấy tội lắm cho nên là khi mà mình giao tiếp với cái hình ảnh mà nó bạo động thường thì con người mình sẽ bạo động theo đừng có nói chi coi phim ảnh ở trong gia đình mà cha mẹ mà cứ nói những cái lời nói khô con cái nó nghe riết nó học theo gì nó đâu có biết cái lời đó là cái gì nó nghĩ cái câu đó là như vậy thôi có cái chị đó cứ thể giận con gái là chửi con quỷ cái thì nó nghĩ rằng con quỷ cái là cái câu để nói mỗi khi ai làm hư chuyện gì đó bữa đó má nó nấu ăn cho nó mà rớm gì đó, nó nó mát con quỷ cái <cười> Thì cái chuyện bình thường không chấp được nó Tại vì nó không hiểu con quỷ cái là gì Nó chỉ biết rằng khi nó làm cái gì hư sai Là nó được gọi bằng con quỷ cái Thì nó gọi má nó là con quỷ cái Cho nên người lớn mình cũng vậy Bây giờ Pháp Hòa nói nha Người lớn hàng ngày hàng năm mình quân tập nè Nội cái chuyện quân tập chuyện bình thường thôi Đi vô tu đã là khó rồi Chứ đừng nói quân tập những cái như là Phim ảnh bạo động Mấy chục năm trời sống theo thế gian Bây giờ vô tu Một ngày một bữa mà mình Mà bào mòn cái đó đâu phải là dễ đâu Cả một vấn đề huống chi là mình phải Quân tập những cái này nữa Cho nên thôi thì nếu như Mà mình coi những cái phim ảnh đó Mà mình thấy rằng đã đến lúc Mình phải dừng lại để cho cái tâm mình Nó lắng xuống, nó yên xuống Mình thử nghiệm lại coi Coi hằng ngày lời nói của mình Nó có thường những cái lời nói mà nó nó ác sình những cái hành động như vậy hay không mình chó là mình biết mình dính rồi đó à, xin thầy cho con gửi lời cảm tạ ban tổ chức ngày hôm nay hôm nay con thấm thía lời dạy của thầy về việc mình phải đừng phí phạm của cải trong cuộc sống con thực hành giống như thầy nhưng con cảm thấy có một mình con làm như vậy thôi vì xung quanh con Ai cũng hay nói nhưng không thực không thực hành chút nào. Thầy có thể khai triển thêm điều này có phải vì con kiếp trước quá phí phạm nên kiếp này quá thiếu thốn nên con mới tính tăng tiện <cười> Vậy ai phí phạm đời này thì đời sau sẽ ra sao? <cười> không phải là mình thật xưa đại chúng là không phải đời này mình hà tiện vậy chắc đời trước mình nghèo khổ gì lắm hay là mình phung phí? Thưa, mình sống là luôn luôn mình có cái chánh niệm, cái tỉnh thức Cái gì nó dở thì mình phải chỉnh cho nó hay Thế, Thí dụ thôi, bây giờ mình thấy nè Cái bình bông này nó méo nè Thì mình phải làm sửa cho nó ngay Cuộc sống là nó cần cái này Chỉ cần mình sống với nhau mà mỗi người mình chịu chỉnh sửa chút thôi là cuộc sống nó yên bình này. Chứ không cần cái gì ghê gớm đâu không cần mình phải nghĩa là làm cái gì gương lắm chỉ cần mình nhận ra mỗi người mình có cái tật sửa một chút ví dụ như mình biết á cái tật cái người đó như thế đó thì mình đừng có làm vậy để cái tật họ sinh khởi rồi mình tự biết về cái tật mình như vậy thì mình đừng có làm cái điều đó nữa để cho người thân mình khổ chứ không có bây giờ mình phí thì cũng có gì đâu ai nói gì mình nhưng mà tự nhiên mình mình sẽ thấy rằng mình mất đi một cái Một cái lành thiện là tại sao mình có mình lại hoang phí Những lúc mình cần không có đó Mà quý vị không biết ai đã từng rơi vào cái chuyện Những lúc cần kiếm miếng không ra không Có nhiều khi mình có giấy trong túi Trời móc ra xài thấy thương Có nhiều lúc kiếm miếng giấy không ra Nó hắt hơi sổ mũi mà trời mũi nó cháy Mà không có miếng giấy Cuối cùng làm gì kéo áo lên <cười> chừng đó mới thấy lúc có giấy là quý cho nên nó thí dụ mình có thói quen á cái gì mà nó đổ nguyên dụng nước hốt một nắm giấy chậm xuống cái đó là có thói quen cái phản xạ tự nhiên thôi chúng ta không phải quý vị phí đâu phản xạ tự nhiên thôi nhưng mà nếu mình dừng lại được hai giây khoan khoan nước nhiều quá giấy biết nhiều cho thấm chạy đi lấy cái khăn tức là mình tự mình xuyên mình vậy đó sửa mình chút vậy thôi từ từ mình sẽ thói quen chứ thật sự ra quý vị có hốt nắm giấy không phải là ai quở mình đấy nhưng mà cái phản xạ của mình thấy cái gì dơ cái hốt giấy mình thấm nhưng mà thấm nhiêu cho đủ cả hộp giấy nó cũng đủ với một cái vũng nước đó mà chỉ cần có cái khăn là sẽ đủ cuộc sống nó chỉ cần cái đó thôi thôi hết rồi à. À, kính thưa đại chúng à, hôm nay à, chúng ta có một ngày sinh hoạt với nhau thật là đầy đủ và phải nói là mình rất là on time à, hôm nay mình à, mọi thứ nó đi vào một cái giờ giấc rất là tốt đại chúng cũng hợp tác để chúng ta thực hiện mọi việc à, một cách à, an ổn à, trước hết là xin à, thay mặt cho toàn thể đại chúng Xin cảm tạ Thầy trụ trì, Thầy Kiến Tôn, quý Sư Cô ở tại chùa Chánh Giác đã mở lòng cho chúng ta mượn ở nơi này. À, cũng như những Phật tử của chùa đã giúp cho chúng ta có được một bữa ăn trưa, hay là tất cả những Phật tử khác, mỗi người một tay giúp để cho tổ chức một ngày này được thành tựu. Như là ví dụ chè, nước, bánh trái gì đó vân vân Nói chung là ai có đi vào cái khâu mà giúp đỡ Thì xin được cảm tạ hết tất cả Và nhờ như vậy cho nên hôm nay chúng ta mới có được một ngày sinh hoạt như thế này Để chúng có quan hỷ không? À. Thì xin cảm tạ Thầy trụ Trì, Quý Sư Cô cũng như Phật tử Chùa Chánh Giác Và kế đến là xin cảm tạ Phật tử Diệu Khánh, Thiện Phúc cũng như tất cả quý Phật tử khác đã không quản ngại, cực nhọc để tổ chức. Và cuối cùng là phải nói đến tất cả quý Phật tử. Ngày hôm nay là ngày lễ mà quý vị dành hết một ngày để tu tập như thế này. Xin tam bảo chứng minh công đức và gia hộ cho tất cả quý vị luôn được an lành, vững chãi tinh tấn. Nam Mô Bổn Sư Trang Ni Phật.